Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương 602 nhân quả ai nhân quả ra bên ngoài tô ấu phi. Một đường phân phó bọn nha hoàn bưng trà đưa nước. Chuẩn bị mấy tươi mấy nguyên liệu nấu ăn. Chỉ bất quá ở quẻo quá một xó xỉn sau. Đột nhiên xoay người. Cũng không nhịn được nữa. Che miệng khóc ồ lên. Hắn thấy được tống nhân hào quang. Thấy được tống nhân chói mắt. Nàng mừng thay cho hắn. Cũng biết dọc theo đường đi nhất định được rất nhiều rồi khổ Nhưng cuối cùng lưu ảnh thạch người kia là không phải tống nhân Ánh mắt của hắn không đúng Dù là một người tướng mạo dáng và thanh âm biến ảo giống hơn nữa Ánh mắt lại là không lừa được nhân Còn có nàng cùng tống nhân vẻ này cảm giác Ở trước mặt lưu ảnh trên đá Đó là tống đại ca chính mình có thể cảm nhận được Bởi vì nàng tựa hồ liền đứng sau lưng hắn cùng hắn đồng thời chứng kiến này vinh dự. Nhưng ở cuối cùng video. Hết thảy nhưng là như vậy xa lạ. Giống như đối mặt một cái chính mình căn bản không nhận biết nhân như thế. Xảy ra chuyện. Đây là trong lòng nàng ý nghĩ duy nhất. Nhưng cũng có một thanh âm khác nói cho nàng biết. Người kia là thực sự. Có lẽ là ly biệt lâu duyên cớ. Mình không thể suy nghĩ nhiều cũng không thể nghĩ vớ vẩn. Phải nhiều muốn chút được. Tống đại ca sau đó không lâu liền sẽ trở lại. Sau đó chúng ta người một nhà liền có thể đoàn tụ Tô Ấu Phi xoa xoa nước mắt cứng ếp trên mặt tươi cười. Sau đó hướng phòng bếp đi tới. Tô Dương Hiên từng lần một nhìn trên internet video. Càng xem càng đối này cái con rể rất hài lòng. Cuối cùng trải qua Tô Ấu Phi đồng ý. Đem Tống Nhân ở Thiên Yêu Hoàng chân giới hoan nghênh video cho phát đến trên mạng. Trong lúc nhất thời, người sở hữu hoàn toàn kinh hãi, thật nhanh trở thành tiêu đề số 1, nhiệt độ lấy ước kế đoán. Thời gian 3 năm, bọn họ cho là vị này truyền kỳ đế văn một mực ở dốc lòng ý tưởng sách mới đâu rồi. Cũng cho những người khác thở gấp miệng khí cơ biết. Nếu không, đó chính là một tòa không cách nào vượt qua Đại Sơn. Nhưng bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Vị này truyền kỳ đế văn. Đã sớm không ở tại bọn hắn mảnh này vị diện. Mà là đi truy tìm cao hơn thế giới đi. Nhìn nhiều như vậy kinh khủng hạm thuyền. Nhìn nhiều như vậy màu sắc bất đồng thần điểu phượng hoàng. Nhìn trên quảng trường. Mỗi một người đỉnh đầu đế văn danh sưng cùng đến từ bất đồng vị diện. Ngoại trừ rung động. Chính là rung động. Giờ khắc này tứ đại hoàng triều bất đồng đại bộ chứng nhận tông hội đủ loại thư viện thiên ma hải tất cả đều hướng loạn thần hải tề tụ tới muốn hỏi dò điểm tin tức nhưng một cổ kinh khủng long uy cùng với kia giống như bầu trời uy áp tới để cho bọn họ trực tiếp hủy lại đứng lên loạn thần hải có thiên ngoại lai khách ở người sở hữu bỏ chạy từ đó loạn thần hải trở thành kiên nghị nhất tồn tại. Tiểu hề ở loạn thần hải chỉ ở 10 ngày liền đi. Ở này 10 ngày bên trong, nàng dùng hết khả năng phụng bồi tô ấu phi, phụng bồi yếm, thâu rất nhiều video. Bởi vì nàng biết, này vừa rời đi có lẽ là vĩnh cửu. Ngày thứ 10 tới, tiểu hề đi nha. Tỷ, tỷ tỷ. Tạm biệt ở tô ấu phi dưới sự dạy dỗ yếm nhõng nhẽo vấy tay. Tiểu hề nhìn hắn. Lộ ra điểm điểm mỉm cười. Tạm biệt để để người cha sẽ rất mau trở lại đến tỷ tỷ bảo đảm này chỉ sợ là nàng đời này xuất gia lớn nhất lời nói dối tiểu hề đi hắn chỉ có thời gian nửa tháng lấy tổ cảnh tu vi bước ngang qua vùng đất này đơn giản là bắt vào tay hắn trước nhất đi tới đại đồng sơn linh hoa Các hồng vũ lâm bên trong gan đang cùng đám này hỏa viên chơi đùa thấy tiểu hề tới gan cười Rút xong nhìn thấy pho tượng kia rồi không Đừng nói Thật đúng là giống như Ta từ nơi này đầu chết đi trên người hỏa viên Thấy được đã từng mang ngươi long hồn lúc tới hết thảy Còn rất điên cuồng Trải qua thật là lắm chuyện Gan thu đầu kia bộ xương khô lão viên Lại đem này mấy trăm con hỏa viên thu vào Nhẹ nhàng dầm chân một cái Mảnh này hồng vụ lâm dần dần bắt đầu tiêu tan Từ nay nơi này không còn là cấm địa. Ta xem qua Internet. Linh Hoa Cắc cũng là tống nhân ra. Mảnh này Hồng Vũ Lâm mang cho Linh Hoa Cắc rất nhiều phiền toái. Nhưng từ nay về sau. Đã không còn rồi một đạo cường đại trận pháp từ từ lấy Hồng Vũ Lâm làm trung tâm. Che ở toàn bộ Đại Đồng Sơn. Phạm là sau này gặp phải nguy hiểm trận pháp từ hiển, không người nào có thể công phá. Cũng coi là hoàn toàn kết liễu mảnh này nhân quả. Hồng Phụ Lâm biến mất cũng không có đưa tới Linh Hoa các chú ý. Hai người lặng lẽ lên núi. Tiểu Hề đi tới đã từng nàng và Tống Nhân chỗ ở phương. Một người ngây người rất lâu. Mà gan là ở một bên. Hiếu kỳ hạ này phiến thiên địa võng lạc bên trên. Tống Nhân đóng phim Chu Tiên. Làm âm nhạc. Trò chơi. Mơ. Vâng hoặc là đây cũng là một loại lưu luyến cùng cáo biệt đi lúc gần đi tiểu hề lặng lẽ cho đang tu luyện tố viện đánh một đạo long phù đi vào cũng coi là đối diện đi chiếu cố một phen cảm tạ đi hai người tới rồi thương thần tục tiểu lão cùng huyền thần trở về để cho rất nhiều người cao hứng không dứt dù sao hai người tu vi thực ra đã vượt qua rồi mảnh thế giới này đỉnh phong huyền quân chi muốn thoái vị huyền thần lại cử tuyệt ở bên ngoài xú đãng lâu như vậy trở lại là chuẩn bị dưỡng lão cưới vợ sinh con Là không phải lại cuốn vào đến một cái khác dườm già sự vụ chung bây giờ toàn bộ thương thần tộc phát triển không ngừng huyền quân chi bản lĩnh không cần bàn cãi ở ngày mười ngày bên trong tiểu lão cùng huyền y một mực gần nhau chung một chỗ Bọn họ lễ truy điệu rồi đã từng lạc tuyết phong chết đi huyên đệ. Cáo biệt lần này thu hoạch. Cũng coi là có một câu trả lời rồi. Trừ cách này, nhiều hơn một khối tống nhân phần mộ. Con mắt của huyền y nhất thời co rụt lại. Thoáng cái che miệng. Này mười ngày bên trong nàng một mực không có hỏi. Giờ phút này nước mắt trực tiếp rơi xuống. ngẩng đầu thấy tiểu hề cùng ô han tới. Tiểu hề hướng huyền y thi lễ một cái dù sao trước đều là một mực cư ngụ ở linh hoa cát huyền y cũng đối với nàng rất thương nàng đem tiểu lão kêu qua một bên nói yếm cùng nàng trước làm giả video tiểu lão thoáng cái khóc chỉ vì yếm tồn tại đó là tiếc nuối cũng là mừng đến chảy nước mắt ngươi làm rất đúng Chúng ta không nên mang đến bi quan cho các nàng tuyệt vọng yên tâm đi tống nhân tiểu tử kia còn sống Vĩnh viễn còn sống đâu rồi? Tửu lão nói xong. Trực tiếp đem mổ bia thiêu hủy không chút tạp chất. Tiểu hề ở thương thần tộc đợi một ngày tiến vào địa cung đem ngủ say mặt ngọc kỳ lân đánh thức. Không có hắc hoàng đây là hắn ngoại trừ tiểu hoa ngoại một người khác đại hắc. Sau đó liền lại cùng gan lên đường đi yêu tục. Nơi đó còn có một cách ban đầu cha ước định. Đoạn nhân quả này cũng nhân nàng lên nên chấm dứt cũng để cho cha vô khiên vô hoài long thủ sơn long phu nhân chính tại giáo dục long lam tu luyện đột nhiên một cổ khó có thể tưởng tượng huyết mạch chi lực hạ xuống làm cho các nàng cả người run rẩy ngẩng đầu thấy liền thấy tiểu hề mọc như rừng không trung ở sau thân thể hắn một con to lớn đại bạch sắc chân long hư ảnh gào thét cổ uy áp này Làm cho cả yêu vực toàn bộ cũng một mảnh an tính. Cho dù là vạn yêu học viện, mỗi một người cũng nơm nớp lo sợ. Không dám nhúc nhích. Theo tiểu hề chỉ một cái, hai giọt tinh huyết trực tiếp không có vào các nàng trong thân thể. Long phu nhân trong nháy mắt đột phá đến đế cảnh tu vi, long lam trong huyết mạch gông xiềng cũng biến mất hầu như không còn. Đa tạ tiện bối hai người vui mừng, liền vội vàng hành lễ. Là nhân tộc người kia tới thực hiện ước định, dù sao Long Phu Nhân tình huống cũng chỉ nói với Tống Nhân quá. Nhưng khi ngẩng đầu sau, nhưng là sớm đã không có rồi bất kỳ bóng dáng. Làm tiểu hề lúc xuất hiện lần nữa. Đã tới nhân tộc biên thùy thành nhỏ bình an thành ở chỗ này. Các nàng ở ba ngày. Phụng bồi vương ra ra cùng vương Nai Nai ăn bánh bao kẹp cây ớt. Mỗi một chiếc đều tựa hồ là này nhân gian mỹ vị liền với gan cũng nếm nhiều cái thời gian đến tiểu thiên đạo xuất hiện lần nữa ta đem lên đường tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ yên tâm đi có liên quan tống nhân thân nhân hết thảy đều có ta đâu rồi bọn họ có thể so với người sở hữu sống khỏe mạnh sống lâu đời sống vui vẻ tiểu thiên đạo nói đa tạ tiểu hề hành lễ đứng ở trên thuyền rồng Cùng rất nhiều long tộc nhân nhìn cái kia vị diện uyển như nước chảy một dạng tiến vào phía xa trong trời sao. Hoàn toàn biến mất không thấy. Giống vậy cũng tự do rất nhiều. Tiểu hề thoáng cái nhào vào gan trong ngực khóc, theo thuyền sông khởi hành bọn họ lại lần nữa bước lên thuộc về mình con đường. Cùng thời khắc đó, ở tính lặng phía xa trong trời sao có một cái cự đại bạch đèn lồng giấy, giống như bàn thờ thần. Mà ở bốn phía còn có dày đặc. Vô số đèn lồng ở hướng về kia lồng đèn lớn hội tụ Mà từng cái bạc đèn lồng giấy phía sau Chính là từng cái vẻ mặt ngây ngô Không có bất kỳ linh động hồn phách Không khí trầm lặng mà phiêu động Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương 603 ồn ào giấy nhỏ nhân nơi này hoàn toàn yên tĩnh Dù là những thứ kia bạc đèn lồng giấy từ các sử mật mật ma ma lơ lửng tới Tựa hồ cũng không có bất kỳ thanh âm. Từng cái bạc đèn lồng giấy phía sau. Cũng là không khí trầm lặng hồn phách. Ngoại trừ một người trong đó hồn phách. Không giống còn lại như vậy thẫn thờ. Mà là cặp mắt lúc này. Dần dần có tia linh động. Ở bầu ngực hắn bên trên, giờ phút này còn có một điểm sáng đang lấp lánh. Chính là đế tử ấm. Càng có một đảo như có như không truyền tới âm thanh kiểm tra đến viết người tần lâm nguy máy thần chi ngoan nhân đại đế đã tự động chạy cuối cùng sống lại thuộc tính đây là nơi nào tống nhân vô chi vô giác tựa hồ làm một cái rất dài rất dài mộng ở trong mơ trung quanh hết thảy đều là hỗn đồn để cho hắn khó chịu lời hại muốn tỉnh lại nhưng lại như bị kéo xuống rồi một cách khác trong hỗn đồn không ngừng lặp lại thẳng đến một ngày nào đó hắn cảm giác thân thể một trận nóng lên, giống như ở vào hàn băng cẩu thiên. mâu nhưng lúc này hạ xuống đến một cẩu nguồn nhiệt một dạng để cho hắn cực độ thư thích. hắn tựa hồ đang chạy băng băng cực hạn chạy như điên thẳng đến hoàn toàn thoát khỏi vùng thế giới kia. nhưng như cú hỗn độn lại có một cổ lực lượng khác để cho hắn từ từ thanh tỉnh. hắn tựa hồ có hơi biết. Là trong cơ thể một mực ẩm núp đế tử ấm để cho hắn trốn chạy lỗ đen. Là ngoan nhân đại đế một lần cuối cùng sống lại cơ hội để cho hắn lần nữa phục sống. Lỗ đen là không thể trốn cách hay hoặc là nói thoát đi cơ hội cực kỳ mong manh. Theo trước mắt hắn hiểu biết, ô truy dùng 45.000 năm mới bị phun ra ngoài. Mà tiến vào tinh không. Tìm tôn tử chân giới tộc trưởng Lý mẫu Trinh. Trực tiếp lấy tổ cảnh Đình Phong ở bên trong phiêu đãng năm ngàn năm lâu mới may mắn đi ra, lại gặp người thứ tư ruột bà, chịu rồi nguyền rủa thoát được một mạng. ở tinh không tu dưỡng hai ngàn năm có động lực, lại tiêu phí hơn ba ngàn năm mới lão đảo trở về. toàn bộ quá trình hơn một vạn năm, mà hắn không biết mình phiêu đãng bao lâu, nhưng là có một cái thanh âm ở nói cho hắn biết mình còn sống, thật là may mắn a. Từ tiến vào lỗ đen bắt đầu, hắn thực ra không có ý định còn sống đối với cứu tiểu hề, hắn không hối hận. Bởi vì đây là một người cha nên làm bởi vì đó là hắn thân nữ nhi. Thử hỏi bất cứ người nào. Chính mình người trí thân ở trước mặt ngươi có nguy hiểm tánh mạng. Ngươi có thể thờ ơ không động lòng tống nhân trọng sinh mạnh thế giới này. Có thể tùy thời có thể vì đó vi sinh ít lại càng ít. huống chi. Tiểu hề là vì hắn mới tranh đoạt vũng nước đục này. Chỉ là, đây là nơi nào tống nhân cảm giác chung quanh có chút lạnh giá. Từ từ mở ra mệt mỏi con mắt. Sau đó, ở trước mặt hắn là từng cái gần như người trong suốt ảnh. Là một loại liếc mắt có thể thấy trước mặt mười mấy người cái loại này trong suốt. Hắn đột nhiên cả kinh thoáng cái tình hồn lại. Lại vừa quay đầu lại, sau lưng hắn còn có vô số không nhìn thấy cuối nhân. Xong rồi tự mình nghĩ dĩ nhiên cho là còn sống đâu rồi quay đầu lại hay là cho chết Bây giờ ta là đang ở quá nại hà kiểu sao vừa môn quan dáng dấp ra sao ta còn không bái kiến đây tính toán một chút Đời trước lúc chết sau khi Liền thật đột nhiên Vừa mở mắt ngay tại bình an thành dưới ánh mặt trời nằm Bây giờ lại tử một lần Cũng coi là đối lần trước bồi thường Cũng không biết mạnh bà có xinh đẹp hay không Dù sao tại hắn kiếp trước nhìn một bộ tên là âm minh ký siêu cấp xuất sắc chung. Mạnh bà có thể là đẹp vô cùng. Hơn nữa còn là tổ đời trước đại truyền xuống. Có một cái rất êm tai tên là. Kêu mạnh bà linh lung. Cái hội này sẽ không giống cái kia chung miêu tả một dạng như thế. Đi qua một lần cũng không tiếc núi. Còn có kia mạnh bà thang không biết là ngọt hay lại là cây tống nhân thể lực dần dần có chút khôi phục thân thể cũng càng ngày càng ngưng tụ không hề trong suốt với người chung quanh lộ ra hoàn toàn xa lạ hắn nghiêng đi đầu muốn trước xem một chút sau đó liền thấy được ở phía trước có một cái khó có thể tưởng tượng từ lồng đèn lớn giống như cái tinh cầu tự đắc tống nhân nhìn tất tắc kêu kỳ lạ xem ra này thì hẳn là vượt môn quan dáng dấp ngược lại thật kỳ lạ Hơn nữa còn có nhiều chút quen tay. Giống như Lý Mậu Trinh nói. Tống Nhân tự dễu lầm bầm lầu bầu. Có thể mới vừa nói đến chỗ này. Toàn thân run lên. liền vội vàng nhìn kỹ lại. Lại nhìn chung quanh một chút. Vô số bạc đèn lồng giấy. Vô số hồn phách đi theo không có vào trong đó. Này căn Lý Mậu Trinh ban đầu từ lỗ đen đi ra. Gặp gần như giống nhau như đúc. Ta đi ta không có chết tống nhân vội vàng hướng trên người mình tiếp theo trận vuốt ve. Thịt vù vù. Xác thực còn sống. Người thứ tư dược bà tống nhân vội vàng từ đội ngũ nhảy ra. Chính mình nếu không có chết. Đi theo đám này hồn phách cướp cái gì đội còn có này dược bà. Rốt cuộc sáng dấp ra sao. Dù sao tiên thê sáu người. Hắn đã bái kiến ba người rồi. Nhưng là chung quanh người nào cũng không có. Hắn cũng không nhìn thấy. Bỗng nhiên. Theo tống nhân rời đi đội ngũ. chung quanh có một cái không nhìn thấy quy tắc trật tự liên. Đột nhiên từ mới vừa rồi hồn phách trong đội ngũ hiện hóa ra ngoài. Tựa hồ phát hiện đào vinh. Ngay sau đó, bốn cái giấy trắng tiểu nhân từ trật tự liên bên trên âm chắc chắc cười đi ra thoáng cách bọc lại tống nhân. Ta đi, nhạc khỉ la nhìn kia người giấy tống nhân kêu lên. Nhưng là sau một khắc theo kia người giấy dán lên một cổ sống khí tức người mộc phát ra để cho những thứ kia người giấy lập tức phân tán ra rồi sau đó tụ trung một chỗ ồn ào tống nhân nhìn màn ruộng gì này có chút khiếp sợ những giấy này nhân chẳng lẽ còn có chính mình ý thức mà những thứ kia người giấy tựa hồ bàn rơi ra cái gì vậy toàn bộ đều biến thành hồng sắc vừa hướng tống nhân một trận ồn ào tựa hồ muốn nói Ngươi một cái người sống có bị bệnh không Chạy tới nơi này chúng ta mù xem náo nhiệt gì Sạch cho chúng ta gây chuyện làm Nhờ có phát hiện sớm Nếu như dược bà biết chúng ta không làm tròn bổn phận Nhất định sẽ hung hăng trừng phạt chúng ta Từ đâu đến Về đâu đi bốn cái biến thành xích người tí hon màu đỏ Lúc đó mở ra một cái tương tự lỗ đen nhưng lại có một chút không giống nhau không gian Tống Nhân còn chưa kịp phản ứng như thế nào. Sau lưng một nguồn sức mạnh liền đem hắn đẩy vào. song sau, không gian đóng cửa, bốn cái người giấy lại từ từ biến thành màu trắng, lại ồn ào tổ chung một chỗ. Cũng không biết ném có đúng hay không, dù sao cũng đến gần nơi đây một cái vũ trụ không gian. Tính toán một chút, vội vàng công việc, tuyệt bà một hồi sắp trở lại. Này! Trình Linh! Ngươi lại muốn đi chiều tà bờ sông lạc thần miếu đi cầu phúc sao ta khuyên ngươi hay là thôi đi Này cũng bao nhiêu lần Có thời gian dành dối này Không bằng thật tốt cùng trong tộc tân đại sư học làm Hắn chính là được người kính ngưỡng thánh nhân văn tác ra đây Đúng nha đúng nha Không chừng ngày nào viết ra một bộ giai làm Đi ra một cách nhân hình thần chi Vậy thì kiếm lập Ngươi mạch này đều đưa hoàn toàn quật khởi Ha <cười> ha. Cũng đúng, hình người thần chi chiến lực nhưng là sẽ theo tu vi của ngươi mà không ngừng tăng trưởng. Này có thể so với ở Lạc Thần Miếu cầu phúc anh linh mạnh hơn. Các ngươi những người này a, trình linh mạch này mặc dù không được trong tộc thích, nàng cũng dung mạo không đẹp nhìn, thiên phú không lớn dạng, nhưng là nhân gia có nghị lực a, mặc dù anh linh khó mà triệu hoán" Nhưng chúng ta ba bốn lần thành công Động lòng người ra hàng năm mấy mươi lần Này cũng giữ vững sáu năm rồi Điểm này các ngươi không sánh bằng đi Tính toán một chút Đi thôi đi thôi Tân Đại Sư giờ học muốn tới chế rồi Nàng muốn đi thì đi thôi Anh Linh chỉ là từng theo theo chúng ta tổ tiên tác chiến hơn người Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân Sẽ bị chúng ta cho gọi ra thật thể tiến hành thủ hộ cùng tác chiến mà thôi. Chẳng lẽ nàng còn có thể cảm động trời cao. Cho gọi ra một cái đế văn tới sao ha ha này liền có chút quá đáng mười mấy nam nữ ha ha cười lớn. Chỉ trước mặt một cái nữ tử bóng lưng vừa nói vừa cười. Mà sau lưng bọn họ. Là có một tôn thân hình cao lớn không cùng người ảnh mà đứng. Không nói một lời. Giống như một con dối. Này đó là bọn họ anh Linh Trước mặt nữ tử Làm như không nghe Hướng quen thuộc mục đích nơi đi Cực điểm từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương 604 Cái này anh Linh thế nào có chút không một dạng Nếu như nói tống nhân là vị thứ 9 đế tử Hắn vị trí vị thứ cờ vũ trụ lời nói Như vậy nơi này đó là thứ 8 vũ trụ Vũ trụ tên Không người đi đặt tên Bởi vì giống vậy quá lớn Cũng không có người có tư cách có thể thay nó đại sứ hình tượng Không nơi này quá nhân muốn càng sớm biết đảo hữu tám cái vũ trụ tồn tại Giống vậy có đế sư quân sư các loại Bởi vì này nhiều chút ở tại bọn hắn vũ trụ vị thứ nhất đế tử viết ra thiên văn lúc sẽ biết Chỉ không làm gì được biết thế nào đi trao đổi Mà ở 2 năm trước Bọn họ gặp được không chung vị thứ 9 đế tử sinh ra Ý hiệu đã biết vũ trụ đã có thứ chín rồi. Thật là làm người ta khen ngợi mà hiếu kỳ a. Bất quá vẫn là liền như vậy. Bọn họ cái vũ trụ này vì diện. Siêu cấp thế lực cùng với này vài chục vạn năm tới thật sự dò xét liền một nửa cũng không có khu vực. Cũng đã làm cho nhân tràn đầy khiêu chiến. Có lẽ lại dùng cái vài chục vạn năm. Vô số hậu thế sau. Đem chính hắn một vũ trụ tìm tòi đến cuối cùng rồi. Suy nghĩ thêm còn lại vũ trụ công việc đi Bất quá nhắc tới cũng đúng dịp Này cái vị diện tu vi cảnh giới gần như cùng còn lại giống nhau như đúc Ngoại trừ mới bắt đầu tu luyện giai đoạn ngoại Linh cư là một cái thất cấp vị diện Nói đại cũng lớn Nói nhỏ thì cũng nhỏ Dù sao ở nó phía sau Còn có bát cấp cửu cấp thậm chí còn thập tam cấp như vậy càng tiểu vị diện Mà trình linh chính là này linh cư vị diện, một khối trong đó một góc băng sơn khu vực người bình thường. Xác thực nói, đây là một cái xanh hoàng cực tông đại tông môn. Bên trong có tất cả trưởng lão. Đều là tổ tiên đã từng phụ tá để nhất tộc trưởng thành lập tông môn từ Long Chi Thần. Sau đó từng đời một truyền thừa xuống. Có càng phát ra cường thịnh có càng thêm sa sút. Mà họ trình mạch này. Chính là trong đó sa sút một nhánh. Bây giờ hàng năm thật sự phân phát tài nguyên càng ngày càng ít. Cho các vãn bối phân càng ít hơn. Dù sao trưởng bối ở trưởng lão đoàn Trung Quyền phát biểu càng ngày càng ít. Phân lượng càng ngày càng nhẹ. Đồng lứa đồng lứa. liền tạo thành một cái tuần hoàn áp tính. Trình linh dáng dấp cũng không dễ nhìn. Một cái rất phổ thông nữ tử. Ở ngày càng sa sút trình mạch. Là được đến mọi người gạt bỏ cùng nhạo báng. Nhưng nàng như cũ làm theo ý mình làm chuyện mình từ từ gần như chết lặng Mà nàng lần này mục tiêu chính là đi chiều tà bờ sông Lạc Thần Miếu đi cầu Phúc Anh Linh Có chút tương tự chung đi ra hình người thần chi Bất quá cũng chỉ có bọn họ Hoàng Cực Tông có Là mấy vạn năm trước đi theo đệ nhất tộc trưởng Lập được hắn mã công lao nhân Trong đó càng nhiều là đối mặt những tông môn khác tấn công núi mà oanh oanh liệt liệt chết đi nhân. Trước khi chết bọn họ phát hạ hoàng nguyện. Nếu như hồn phách như cũ. Có thể cung cấp hoàng cực tông hậu nhân lái. Lại lần nữa bảo giá hộ hàng tông môn vạn năm. Từ đó. Từng đời một nhân. Nhất là còn không có năng lực tự vệ người trẻ tuổi. Sẽ đi lạc thần miếu cầu phúc. Có thể cho gọi ra một cách anh Linh đi cùng chính mình. Đó đúng là thân. Nhân, là đồng bản, là bằng hữu, là lão sư, là thủ hộ cùng bị thủ hộ giả. Làm thực lực của chính mình vượt qua thật sự triệu hoán anh Linh sau. Hoặc là anh Linh hoàn nguyện hoàn thành. Nhiều độ vào luôn hồi. Hoặc là lại lần nữa trở về lạc thần miếu. Đi trợ giúp người kế tiếp cầu phúc hoàng cực tông nhân. Có một lần thành công. Cũng có vài chục lần thất bại. Giống như trình linh. Trời mới biết mấy năm nay là thế nào kiên trì nổi. Có lẽ là mạc nhà mình nhân xa suốt. Nàng không chịu thua. Hay hoặc xả là năm đó lần đầu tiên đi theo đại gia hỏa tới lạc thần miếu. Nhìn còn lại họ nhân thần kỳ cho gọi ra từng vị vượt thần khó lường anh linh. Cho nàng tâm lý để lại không thể xóa nhòa ấm tượng. Mấy năm nay kia đã trở thành nàng chấp niệm cùng thói quen. Chiều tà bờ sông là một cái kim sắt bãi cát. Mỗi lần ở ánh mặt trời đi qua. Ấm áp. Sẽ biến thành màu vỏ quyết. Có nói này là năm đó các tiền bối nhuốm máu mà thành. Có nói là vì cho bọn hắn trẻ tuổi một cái tín ngưỡng. Vượt qua chiều tà bờ sông. Một mảnh lăng loạn cổ chiến trường liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tốt hơn một chút trên đất cắm đứt gãy chiến kiếm. Trung quanh còn có một chút xúc xích tóc trắng cùng không có tan ra xương. Còn có vỡ vụn những vũ khí khác, tỉ như kim trung mảnh vụn, trường thương nửa đoạn, đao cùn, phá sáp. Những thứ này trải qua vạn năm, sớm đã mất đi rồi linh tính, nhưng là có thể nhìn ra, năm đó lập tôn chật vật. Trình Linh mỗi khi trải qua một cái vũ khí nơi, liền cung kính hành lễ, tỏ vẻ tôn trọng. Thẳng đến đi tới một nơi lùi bại thần miếu địa phương. Nơi này nghe nói là năm đó để nhất hoàng thực tôn nơi. Bây giờ làm nhưng đã rời rời đến chung quanh. Không ngừng mở rộng. Chỉ bất quá đem các địa phương này bảo vệ. Nhưng là lớn như vậy là thần miếu cũng chỉ có trình linh một người tới. Trình linh nhìn chung quanh trống giống sa mạc. Một trận tự dễu. Bởi vì bây giờ các mạc nhân hoặc là đều có thuộc về mình anh linh. Hoặc là chính là còn chưa tới cầu phúc anh linh tuổi tác. Hơn nữa bây giờ mọi người mục tiêu liền là trở thành tác gia Dựa vào chính mình đi ra thần chi đến Bởi vì này nhiều chút năm triệu hoán anh Linh càng ngày càng khó Năm đó những tiền bối đó Theo mọi người triệu hoán cùng tiêu hao Đã không ngừng giảm bớt Tỷ lệ thành công từ 100% Đến bây giờ không tới 5% rồi Trình Linh nhìn một chút Thở dài một cái Hướng thần miếu thi lễ rồi sau đó tản mát ra thuộc về mình trình mạch khí tức người trước nhảy nhất đoạn cung tế múa rồi sau đó cung cung kính kính nằm rạp trên mặt đất cao quát lên tối cao các đời trước a ta là các ngươi ván bối tổ tiên trình suối từng theo các ngươi đồng thời thủ hộ tông môn phanh trình linh đã hình thành thì không thay đổi cầu phúc từ còn chưa nói hết đột nhiên một trận tiếng zip truyền tới nàng ngẩng đầu lên Sau đó nhìn một người cứ như vậy từ không trung rớt xuống dưới Theo đụng một tiếng Ngay tại trước mặt nàng đập rồi một cái hố to Bụi đất lúc này Để cho vội vàng không kịp chuẩn bị cùng không phản ứng kịp nàng một trận ho khan kịch liệt Phất phất tay Nàng mị đến mắt nhìn đi Nhất thời tập mắt chừng lão đại Bởi vì trong hố có một cái đá hôn mê nhân Xuyên rách rách dưới dưới Mặc dù tuổi rất trẻ Nhưng cũng nói Năm đó đi theo các tổ tiên tác chiến nhân Có một ít là nhiệt huyết thiếu niên Nàng lập tức chính là một cái tam bái cửa khấu Nhiệt huyết doanh tròng Đa tạ tổ tiên phù hộ Đa tạ tổ tiên phù hộ Ta quá khó khăn Nhiều năm như vậy giữ vững Rốt cuộc để cho nàng cầu phúc ra một cái tổ tiên anh linh Nguyện ý thủ hộ nàng Đi cùng nàng Lại cũng không để ý cái gì Liền vội vàng nhảy vào trong hố Đem anh Linh đẩy ra Thế nào với mọi người triệu hoán không giống nhau Nhìn che mặt tiền nhân trình Linh ở kích động đi qua Hơi nghi hoặc một chút Bất quá vẫn là thật vui vẻ Dù sao mỗi người triệu hoán cũng không giống nhau Nàng còn bái kiến một cái phó mạc nhân Cầu phúc đi ra một cái máu me me bét khắp người người đâu Trình Linh đem anh Linh mặt xoa xoa Nhìn hắn bộ dáng Quỳ ở bên cạnh thi lễ Đa tạ tiền bối đã từng vì tôn môn dục huyết phấn chiến Bất hiếu ván bối lại lần nữa quấy dày ngài Hy vọng chúng ta ngày sau hợp tác vui vẻ Cũng không biết bây giờ ngài cảnh giới là như thế nào Bất quá ta sẽ thật tốt tu luyện Tranh thủ sớm một chút vượt qua ngươi Sau đó cho ngươi bước vào luân hồi Bọn họ thật sự triệu hoán đi ra anh Linh Tu vi nhất định so với các nàng cũng cao. Nếu như thấp. Triệu hoán làm gì. Trình linh cắn bể chính mình đầu ngón tay huyết. Rơi vào hôn mê người chân mày. Coi như là nhỏ máu nhận chủ rồi. Cũng không để ý huyết thấm không sông vào đi. Cao hứng cõng lên hắn. liền hướng trình mạc chạy băng băng đi. Chà. Chà. Con gái thành công. Con gái cuối cùng thành công. Có tổ tiên anh Linh nguyện ý theo nữ nhi dọc theo đường đi. Trình Linh cao hứng kêu. Hắn là đối người sở hữu kêu cũng đối với chính mình kêu. Mặc dù đến cuối cùng biến thành nghẹn ngào. Nhưng cuối cùng là khổ tận cam lai like rồi hoặc có lẽ là. Nàng đã không quan tâm anh Linh có hay không chọn cùng phụ trợ chính mình. Chỉ là đối với chính mình nhiều năm như vậy giữ vững cho một cách hài lòng câu trả lời. Trở lại trình mạch. Làm cho này nhất mạch người nắm quyền trình vĩnh niên Hoàng cực tôn quyền phát biểu không có gì trọng trưởng lão Đồng dạng là trình linh cha Nhìn đầy mắt hưng phấn con gái Nhìn thêm chút nữa trên giường không nhúc nhích hôn mê bệnh lao anh linh Trên mặt có nhiều chút luống túng Cuối cùng hóa thành một trận vui vẻ yên tâm nổ cười Vỗ một cái con gái bả vai Không tệ không tệ Sau này Các ngươi liền cẩn thận sống chung Hắn năm đó nhất định là một anh dũng thiếu niên. Để cho vị này anh linh thật tốt phù tá ngươi đi. Tông môn bên kia còn có chút chuyện, ta liền đi trước rồi." Trình Vĩnh Liên nói xong, "Liền đi." Trình Linh nhìn cha dáng vẻ, ngược lại không có vấn đề. Rồi sau đó nằm ở mép giường, một trận rung đùi đắc ý. "Anh Linh à, anh Linh, ngươi mau mau tỉnh lại." Sau đó chúng ta cùng nhau đến trong tục vòng vo một chút. Cũng để cho những người đó nhìn một chút. Sau một khắc, nằm ở trên giường anh Linh tay động một cái. Tống Nhân chậm rãi mở mắt ra. Tốt làm ồn từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương 605 thiên lang đường. Tân diệu âm Tống Nhân ngơ ngơ màng màng lúc này. Cảm giác bên tai có một nữ tử lẩm bẩm âm thanh một trực ông ông ông để cho người phiền lòng. Hắn mệt mỏi mở mắt ra. còn không chờ não đường về làm rõ chung quanh suy nghĩ lúc. một đạo tiếng vui mừng âm liền từ hắn bên tai vang lên. ạ! anh linh tiền bối cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. ta tên là trình linh. rất cao hứng ngươi có thể ở từ nơi sâu xa chọn chúng ta. ta biết rõ mình thật thất bại. ngươi có thể chọn chúng tuyệt đối không coi trọng ta bất kỳ một chút có lẽ là lòng thành là linh đáng thương ta đi bất quá không cần quan trọng gì cả anh linh tiền bối ngươi tên là gì không việc gì đừng có dùng như vậy nhãn quang xem ta ta cũng là lần đầu tiên với anh linh khoảng cách gần như vậy nói chuyện mỗi một anh linh đều cần nhất đoàn thích ứng kỳ các ngươi trí nhớ kiếp trước đều quên chỉ đại khái nhớ tên mình cùng sở học thần thông Nhưng cũng chỉ có thể thi triển mà không cách nào truyền thụ Anh Linh tiền bối Ngươi lúc đó lúc chết sau khi còn trẻ như vậy Lúc ấy Tông Môn vừa mới thành lập trận kia bảo vệ chiến nhất định rất khổ đi Quên ngươi quên Bất quá trên người của ngươi tại sao nóng hổi Không giống còn lại anh Linh giá lạnh như vậy Như một người như thế Đúng rồi rồi Ngươi gọi tên gì, Tống Nhân liền nhìn như vậy nằm ở đầu giường trước. Đối với mình bá bá bá nữ hài, ta đây là lại tới nơi nào ảnh toàn thân xương giải tán giá nhất dạng, nhất là sau lưng một trận đau nhức, mấy cái tiểu nhân khí lực thật là lớn a. Tống Nhân có thể cảm nhận được, trước mắt cái này kêu Trình Linh nữ hài, tu vi chỉ là nguyên anh cảnh sơ kỳ, Có thể nói chỉ là con đường tu hành thượng đẳng nhị mới bắt đầu giai đoạn. Tu hành bước đầu tiên. Vì khí mạch. Trúc cơ cùng kim đan cảnh. Rồi sau đó đó là bước thứ hai nguyên anh. Hóa thần. Động hư tam cảnh. Về phần bước thứ ba tức là niết bàn cảnh. Luôn hồi cảnh cùng với đế cảnh. Phía sau chính là vũ chủ quen dùng thống nhất phân cấp. a thánh. Bán thánh cảnh. Tiểu thánh. Đại Thánh Thánh Vương Bán Tổ Cảnh Tổ Cảnh Mà Tống Nhân trước mắt là Đại Thánh Cảnh Sơ Kỳ Mà toàn bộ Hoàng cực Tông Kỳ Tông Chủ chỉ có đế cấp Đại Viên Mãn Càng ban đầu Long Phu Nhân không sai biệt lắm Cũng chính là mình đã từng vị diện cường giả tối đỉnh Mà ở trong đó Chỉ là một Tông Môn Căn bản vô pháp tướng nhất so sánh nhau cho nên nói tống nhân vượt qua trình linh tu vi rất nhiều, suốt chín đại cảnh giới hơn ba mươi cảnh giới nhỏ đây. bình thường mà nói, coi như còn lại các mạc nhân cầu phúc đi ra anh linh, triệu hoán đều là cao hơn chính mình một hai đại cảnh giới. sau đó phụng bồi lớn lên, đến tu vi ngang hàng, anh linh cảm giác mình vô lực đi giúp thời điểm, sẽ chui vào luôn hồi, hoặc là chấp niệm quá sâu. Lần nữa không có vào lạc thần miếu Chờ người kế tiếp cầu phúc Sau đó chọn chúng bảo vệ Một cổ liền với trình linh Cũng không phát hiện năng lượng Không có vào nàng trong trí nhớ Lấy tống nhân cảnh giới cùng thủ đoạn Tùy tiện liền biết chuyện gì xảy ra Dĩ nhiên Sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bịch Nơi này Lại là một người khác vũ trụ Một cách đến tận bây giờ Mặc dù đều biết Nhưng không cách nào cùng khác vũ trụ trao đổi địa phương Nơi này cũng có đế sư cùng quân sư bóng người Bất quá lại không biết đến hoàng chủ cùng dược bà Chỉ bái kiến hai người này Cũng tương tự có đế tử cư ngụ ở đế tử thành có thiên văn Có các cái vị diện có mấu châu Tống nhân mặt không ngừng trắng bịch Bởi vì này liền đại biểu Mấy cái không chịu trách nhiệm người giấy Đem chính mình đẩy lệ rồi Thế nào ta trở về ta còn muốn thấy lão sư? Thấy cô ấu phi bọn họ đâu? Chẳng lẽ để cho ta đang tìm bắt đầu từ số không sao một trận tuyệt vọng? Trong nháy mắt tràn ngập tống nhân toàn thân. Mà trình linh nhìn tống nhân vốn là đỏ thắm sắc mặt lại lần nữa phát bạch khởi đến một trận kinh hoàng. Anh linh tiền bối ngươi không sao chớ, ngươi ra sân phương thức ta liền nhìn ra. Trước khả năng không có gì võ lực giá trị. Thực ra ta không cần ngươi bảo vệ. Chỉ là có thể phụng bồi ta là được. Mặc dù ta không quan tâm những thứ kia dễ cập chi ngữ. Nhưng là mỗi lần tâm lý vẫn là rất khó chịu. Ta nói là thực sự trình linh vội vàng nói. Dù sao khác anh linh môn ở cầu phúc sau khi ra ngoài. Thần dũng hạ xuống. Hoặc là tay cầm vũ khí. Làm cho người ta một loại thiết huyết cảm giác. Tựa hồ muốn nói. Sau này ngươi an nguy liền giao cho ta Đã từng ta dục huyết phấn chiến quá tông môn Bây giờ có thể bảo vệ các ngươi là ta vinh hạnh Mà trước mắt cái này ra sân phương thức liền thật đặc biệt Là nện xuống đến còn hôn mê Bây giờ thật vất vả tỉnh lại, mặt lại trắng mệt Trình Linh trước tiên liền đem hắn phân chia đến ốm yếu Anh Linh hàng ngũ cũng ngược lại trấn an hắn Tống nhân ở tiêu hóa xong nên có kiến thức sau đầu tiên là trộm trộm nhìn một cái chính mình bí cảnh. Bát tôn giống như thượng cẩu người khổng lồ thần chi. Hai cái thần vật. Còn có ngủ say hắc hoàng tất cả đều ở. Cái này làm cho hắn thoáng yên tâm lại. Bất quá đối mặt trình Linh chấn an lời nói. Từ nhớ tháo qua tống nhân đối này người tướng mạo phổ thông nữ hài vẫn là rất bội phục. Ta ngươi cũng coi là hữu duyên. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi Tống Nhân nhìn Trình Linh gật đầu một cái Tống Nhân Trình Linh nghe được anh Linh nói chuyện Nhất thời một trận kinh hỉ. Nguyên lai là Tống Tiền Bối Chào ngươi chào ngươi Vậy sau này chúng ta không giữ quy tắc làm khoái trá hợp tác vui vẻ Tống Nhân nói Hắn dự định trước ở lại Sẽ chậm chậm chỉnh hợp tin tức liên quan Trở lại chính mình vũ trụ Đó là phải lão bà còn tại đằng kia bên đây Trình mạc trình linh Vào hôm nay đi lạc thần miếu sau Lại thật cầu phúc đi ra một cái tiền bối anh linh Cái này ở tuổi trẻ bên trong có thể nói kinh ngạc một vòng Dù sao bây giờ lạc thần miếu anh linh đã rất ít Trình linh như vậy phổ thông Vì số không nhiều anh linh cũng không muốn nghe theo nàng cầu phúc Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là thành công Thú vị Làm thật là thú vị Ngày thứ hai trình linh Vinh pháo nghênh ngang, vẻ mặt tự tin tới đi học. Cả người không còn là trước tiêu cực một mình sáng vẻ, ngược lại giống như một thắng lợi gà chống một dạng ngẩng đầu mà bước. Mà sau lưng hắn, có một cái toàn thân bọc lại ở hắc bào. Tản ra hơi thở lạnh như băng bóng người ở một bên yên lặng đi theo. Lấy trước mắt hắn tu vi, ngụy trang đã qua đời chi khí tức người thật là quá đơn giản. Bất quá ở không người thời điểm. Tống nhân con ngươi nhìn bên trái một chút Nhìn bên phải một chút Ngược lại là tràn ngập tò mò Mãi cho đến hoàng cực tông học đường thiên lang đường Thiên lang đường có rất nhiều lão sư Nhưng làm đường chủ Nhưng là một cái tên là tân diệu âm thánh nhân văn Hơn nữa ngưng hiện qua một cái thần vật Nàng nhưng là hoàng cực tông từ chỗ khác tông môn hoa giá cao mời đến Để cho hết lòng dạy dỗ hoàng cực tông các mạc nhân. Xem bọn hắn sau này có thể hay không đi lên con đường này. Quang tông diệu tổ. Hai người lúc tới. Đã có nhiều chút tới trễ. Ở thiên lang đường bên ngoài. Giờ phút này bị giống vậy quần áo trang sức bọc lại bóng dáng. Lại có hơn bảy mươi. Từng cái giống như khôi tựa như. Đứng ở dưới mái hiên. Không nhúc nhích giống như đang ở sạc điện như thế lớp có quy định toàn bộ học viên thủ hộ anh linh cũng không cho phép đi vào tống tiền bối ngươi ở nơi này chờ ta tan lớp trình linh nói xong liền tràn đầy tự tin đi vào tống nhân cảm giác một trận buồn cười hơn nữa cảm thấy rất thú vị hắn cũng hướng bên cạnh vừa đứng sau đó một hai tam một đầu nhân không nhúc nhích đứng lên Rất nhanh, ở dưới bậc thang, một người mặc trang phục màu xanh lam cánh tay gẹp sách vở nữ tử bước chân đi lên. Nhìn kia nữ tử tướng Mạo thật ra khiến Tống Nhân một trận tươi đẹp. Rất đẹp. Toàn thân có một loại không nói ra khí chất. Đây chính là trình linh bọn họ lão sư giảng bài Tân Diệu Âm rồi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương 606 không biết được tại sao muốn viết thư Tân Diệu Âm. Ở Hoàng Cực Tông trung địa vị cao vô cùng. Không riêng gì bởi vì nàng là làm người ta kính ngưỡng thánh nhân văn tác ra. Còn có một phương diện. Là bởi vì nàng đến từ càng cao vị diện chỗ Tông Môn. Lúc trước Hoàng Cực Tông vì có thể đào tới nàng, nhưng là vận dụng rất nhiều người tình cùng tài nguyên. Coi như sau này nàng rời đi. Có lẽ cũng sẽ thường thường trở lại thăm một chút bọn nhỏ. Hay hoặc là ở Hoàng Cực Tông gặp phải khó khăn chuyện. Có thể giúp một Hai Có thể nói nhất cử lưỡng tiện Còn có một chút đẹp đẽ nữ lão sư giảng bài Cút cua suốt phi thường thấp Tống nhân cùng rất nhiều còn lại anh Linh như thế Đứng thẳng tắp Nhìn tân diệu âm đi tới lớp trước Cũng không có đi vào trước Mà là nhẹ nhàng đứng ở cửa chính mặt bên Do thân thể vào bên trong nhìn đi Còn thật vừa đúng lúc đứng ở tống nhân bên người Tống nhân không còn gì để nói toàn bộ vũ trụ lão sư là làm sao làm được như vậy thống nhất Đời trước hắn len lén ở lớp nhìn tiểu nhân thư Vừa quay đầu lại Ban chủ nhiệm đầu liền dán ở cửa sau thủy kinh bên trên Tên kia Ba hồn bảy vía cũng thiếu chút nữa không có Dù là đến cái thế giới này Trở thành như vậy cường đại tu luyện giả Cái kia bóng mờ đến bây giờ còn lưu ở tâm lý Tựa hồ phát xác có người ở nhìn nàng, lâm diệu âm theo bản năng quay đầu sang, liền thấy một bên tống nhân không nhúc nhích. Nhìn cái này có chút xa là anh Linh. Nàng tựa hồ biết. Đây là hôm qua trình Linh. Dù sao còn lại mỗi ngày giờ học. Cùng một bảo vệ cửa tựa như đứng ở nơi này thành một hàng. Nàng sớm nhận biết rồi. Bất quá nhìn như vậy trẻ tuổi khuôn mặt, nàng vẫn còn có chút đáng tiếc. Hắn là không phải hoàng cực tông nhân. Giống vậy bởi vì là không phải các mạch huyết mạch người. Không cách nào cầu phúc triệu hoán. Nhưng cũng biết hoàng cực tông xây tông lịch sử. Phi thường thảm thiết. Thậm chí vì cùng đã tạo thành một vòng lão bài tông môn chia một chén canh trực tiếp chết sắp tới bát người lớn. Rất ít thấy có còn trẻ như vậy, hắn năm đó hẳn rất súng cảm đi. Tân diệu âm suy nghĩ, sửa sang lại áo quần liền đi vào. Nhất thời. Trong lớp vốn là ồn ào âm thanh trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Sau đó chính là bàn vế hoạt động âm thanh. Cùng với chỉnh tề thêm lanh lành thăm hỏi sức khỏe âm thanh. Tân lão sư được mọi người khỏe. Mời ngồi. Bây giờ mở ra internet. Tiến vào linh thư võng. Chúng ta đồng thời phân tích một chút. Bây giờ nhân khí độ cao nhất một bước. Nó là thế nào? Thiên lang đường bên trong. truyền tới tân diệu âm rất nhu và thanh âm. Mà trong lúc rảnh dối tống nhân. Cũng rốt cuộc có thời gian xem thật kỹ một chút vùng vũ trụ này chuyện. Hắn trước quen việc dễ làm cảm ứng được thiên địa võng. Hết thầy đều không có gì khác biệt. trừ hắn ra không cách nào phát biểu bất kỳ lời bàn. Bởi vì không có ghi danh. Trước mắt chỉ có thể làm cây du khách đăng nhập đã từng nổi tiếng nhộn nhịp hắn chân chân thiết thiết thành thông thường nhất tiểu nhân vật. Này có tính hay không mình mở một cái tiểu hào bất quá hắn thật tò mò là, vùng vũ trụ này duy nhất đế tử rốt cuộc là một cái dạng gì nhân? Ngược lại là muốn kiến thức một chút. Nhưng hắn vẫn có một tí lo lắng. Tại chính mình vũ trụ, phía sau hắn có long giới, bạch hổ chân giới, thiên sứ chân giới, thiên yêu hoàng chân giới. Kim cương giới vân vân rất nhiều thế lực. Còn có đế tử ấm. Còn có ngàn vạn vị diện nổi tiếng. Người khác động đến hắn một chút. Vậy coi như là đem tai nạn đưa tới. Mà bây giờ đâu rồi. Mình là một không người không biết ngoại lai hộ. Tu Vi cũng chỉ có đại thánh cảnh. Nhảy nhót quá cao. Bị người một cước đạp tới xếp chết nhiều oan a. Chủ nếu là người khác còn không biết xếp chết ai. Chân chính cô gia quả nhân ở chỗ này sông sáo. Hắn được cẩn thận một chút cẩn thận nữa Việc làm tốt đến trở về Thấy mình muốn gặp nhân Tiến vào linh thư võng Lấy hắn kinh thần lực Dễ như trở bàn tay tìm được Thình hành các cái vị diện Cũng chỉ có duy nhất một bộ thiên văn sách Vở thiên đạo mật mã Không biết được tại sao muốn viết thư Nội dung còn không có nhìn tống nhân Ngược lại là bị vị này Đế tử bút hiệu cho hấp dẫn Này này này Hắn đột nhiên nghĩ cười Với chính mình bút hiệu có liều mạng Chẳng lẽ có thành tựu nhân Đều là tràn đầy cá tính Nhưng tống nhân rất nhanh phát hiện Tự nhìn không được nội dung cụ thể Không thể làm gì khác hơn là ghi danh một chút Lúc trước bút hiệu đã sớm quen thuộc Tống nhân như cố viết vào có bản lãnh tới đánh ta a Lần này được rồi Nhất giới hai đế tử Chúng ta đều là như vậy nổi bật ngươi đang ở đây ý cái gì Cái gì sẽ hành hạ ngươi? Mong đợi là tất cả thống khổ căn nguyên. Có vài thứ chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Cuối cùng ngươi sẽ hiểu. Có vài thứ mất đi so với nắm giữ càng thực tế ngắn ngủi giới thiệu tóm tắt. Tống nhân liền tràn đầy kinh ngạc. Không hổ là có thể viết ra thiên văn. Trong sách nội dung nhất định là đưa tới đế sư bọn họ cộng hưởng. Tống Nhân đã không kịp chờ đợi tràn ngập tò mò Vội vàng mở ra trang thứ nhất thường tích đi Thời gian từng giây từng phút mà qua Tống Nhân nhìn như si mê như say sưa, Lại có nhiều chút tựa hồ trở lại năm đó buổi tối tránh trong chăn truy thư cảm giác kỳ dị Viết quá tốt Hơn nữa số chữ cũng có hơn 400 vạn chữ So với từ bản thân đạo đức kinh cùng bộ thiên ca cộng lại 8.000 tự Không biết vượt qua bao nhiêu Cũng coi là hậu tích bạc phát. Hơn nữa nhân tăng nhanh dựa vào là chân tài thực học, về phần mình. Khủ trước nhảy qua cái đề tài này. Đây là một cái cố sự. Nhưng là tràn đầy triết học cùng suy nghĩ. Mỗi một chương đều là bảo đảm chất lượng. Tống nhân trực tiếp một hơi thở nhìn chương 100. Mỗi một đi. Không một cách đoạn đều dừng lại mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ. Chẳng biết lúc nào đã qua ba canh giờ đều đến buổi chiều tan họp thời khắc. Ha ha. Trình Linh. Đây chính là ngươi cầu phúc đi ra anh Linh làm sao nhìn so với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi à. Ngươi chắc chắn hắn là tới bảo vệ ngươi. Mà không phải là bị bảo vệ ngay tại Tống Nhân chuẩn bị dùng thần thức lật xem lúc. Một đạo có chút xíu cợt âm thanh vang lên. Tống Nhân thần thức trở về nhìn. Đã đến tan học thời gian ngừng. Rất nhiều người kết bạn đi ra lớp, vò ve không ngừng. Có năm sáu cái nam nữ đưa hắn vây quanh, đang tò mò nhìn từ trên xuống dưới hắn. Mà mấy người này sau lưng đều có đến một tôn anh linh mà đứng, mà bên cạnh mình trước những thứ kia sạc điện đồng bạn, cũng theo mỗi người thủ hộ người đi rồi. Lâm Lôi, các ngươi cút ngay cho ta phía sau Trình Linh vội vàng từ trong lớp học chạy ra. Đẩy ra mới vừa rồi dễu cợt chính mình nam tử. Rồi sau đó đưa ra cánh tay. Các ngươi muốn làm gì nhìn giống mẹ cây hộ con gà con trình linh dáng vẻ. Tống nhân tâm lý bật cười một trận. Ngươi bảo vệ có thể là không phải con gà con mà là diều hâu. Không đúng. Là điều ai nhìn đem ngươi quý trọng. Bọn họ lại không có gì ý thức. Chỉ có thể hoàn thành chúng ta tối cơ bản mệnh lệnh. Nhìn một chút lại thiếu không là cái gì Lâm lôi một trận nhạo báng Trình Linh nhìn hắn Vẻ mặt tức giận Lâm lôi Ngươi nói lời này có ý gì Bọn họ là chúng ta trong cuộc đời Thủ hộ chúng ta một đoạn thời gian lớn lên bằng hữu Sư trường Ngươi làm sao có thể lấy như vậy nhãn quang nhìn đợi bọn hắn Ngươi coi bọn họ là thành cái gì lúc mấu chốt côn đồ liền loại người như ngươi phía sau ngươi thượng quan tiền bối làm sao lại chọn ngươi bởi vì ta thiên phú cường a chúng ta giống vậy tuổi tác ta đất là nguyên anh hậu kỳ ngươi thì sao lâm lôi lạnh rên một tiếng thượng quan thủy nghe lệnh đem trước mặt cái này anh linh cho ta ném ra ngoài ta rất không thích hắn nhìn ta con mắt u vinh quy quy mơ Một đạo trầm muộn tuân lệnh âm thanh tử lâm lôi sau lưng anh Linh trong miệng mà ra Trình Linh mặt nhất thời trắng nhợt ngươi dám từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương bảy Một chỉ mất không người để ý thải Trình Linh Rất nhiều người đều là nhiều hứng thú nhìn một màn này Chủ yếu vô luận là lâm lôi hay lại là Trình Linh đều là hoàng cực tông thế hệ trẻ chứ xanh hai người Một là lâm lôi cha đắc là hoàng cực tông chen mồm vào được có quyền trưởng lão Hơn nữa tự thân thiên phú cũng khá vô cùng Một cách khác là ngược lại Coi như là hai cách nổi danh cực đoan nhân vật đi Đối mặt sau lưng anh Linh thượng quan thủy xuất thủ trình linh tất cả người run rẩy Lâm lôi đắc là nguyên anh hậu kỳ Hắn anh Linh tu vi chỉ có thể cao hơn hắn Hôm nay nhất định lại phải mất thể diện Anh Linh thượng quan thủy toàn thân tản ra băng hàn chi khí. Một cách liền đem Trình Linh hướng bên cạnh tường thế đẩy một cái. Để cho nàng lảo đảo một cái. Sau đó năm ngón tay thành trộm. Phải bắt lấy Tống Nhân cổ hỏng. Ở những người khác xem kịch vui dưới ánh mắt. Trình Linh ổn định thân hình. Vội vàng hướng chính mình anh Linh hô to. Tống Nhân. Chạy mau không nhúc nhích một đầu nhân Tống Nhân. Đột nhiên di chuyển chỉ là chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía anh Linh Thượng Quan Thủy Mi tâm chỉ một cái. Thượng Quan Thủy nhất thời run rẩy cả người đến, đôi ánh mắt cấp tốc lóe lên. Ở trung quanh những người khác không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, vị này có hóa thần cảnh tu vi anh linh, lại phanh một tiếng, trực tiếp nổ tung, cưỡng ép bước vào trong luân hồi, cường đại khí lãng nổ. Để cho chung quanh vây xem người sở hữu trực tiếp dùng ốm tay áo ngăn trở mặt rồi sau đó lui về phía sau. Làm lại lần nữa mở mắt ra, mọi người không tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt. Một tên hóa thần cảnh anh Linh, lại chết như vậy mà tống nhân vị này anh Linh. Từ hồ chỉ là làm một cách cực kỳ đơn giản chuyện. Lâm lôi thoáng cách nhào qua, run rẩy thân thể đang tìm bốn phía, ánh mắt kinh hoàng, không, không ta anh Linh. Trình Linh cũng ngây ngẩn ở ngắn ngủi thất thần sau, vội vàng tới kéo lại tống nhân liền hướng trình mạch đi. Đối với anh Linh, hoàng cực tông nhân thực ra cũng sẽ không quản. Thường thường có các mạch nhân bởi vì quyết đấu mà chết anh Linh chuyện. Dù sao bọn họ chỉ là hài tử lớn lên trên đường một giai đoạn thủ hộ giả. Là không có có cảm tình cùng suy nghĩ. Một khi cầu phúc đi ra đúng như cùng con dối như thế, nghe theo mệnh lệnh làm việc. Nhưng là Một cái hóa thần cảnh anh Linh Ngay trước những người khác mặt Bị khác anh Linh nhẹ phiêu phiêu nhất kích tất sát Hay là để cho nhân khiếp sợ Đây thật là đắm chìm nhiều năm Không lên tiếng thì thôi Một tiếng hót lên làm kinh người a chẳng lẽ trình Linh nha đầu này Cầu phúc đi ra một cái động hư cảnh anh Linh cường giả nguyên anh Hóa thần Động hư Đây chính là tu hành bước thứ hai giai đoạn Có thể đơn giản chỉ một cách chớp nhoáng xếp chết lâm lôi hóa thần cảnh anh Linh cũng chỉ có đồng hư cảnh rồi Lâm lôi xong rồi, mỗi một người cả đời chỉ có thể tự lạc thần miếu cho gọi ra một cách anh Linh Cuống cuồng cuống quýt trở lại trình mạch Trình Linh liền hiện đến mức gì thường kinh hoàng thất thố Đem tống nhân an trí ở một bên Vội vàng phái người đi tìm cha trình vĩnh niên đi Dù sao lâm lôi cha ở trưởng lão đoàn trung địa vị nặng vô cùng. Nếu như biết rõ mình anh Linh đưa hắn đứa bé tử anh Linh giết chết. An nguy không có bảo đảm. Nhất định sẽ tới trả thù. Tống nhân không có vấn đề, ngược lại hắn cảm thấy rất thú vị. ngươi coi như hoàng cực tông tông chủ đích thân đến ta một con mắt cũng có thể cho chừng chết. Đế cảnh tu vi quá yếu quá yếu. Hơn nữa có một chút cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì hắn phát hiện Đưa hắn từ trong hắc động lấy ra đế tử ấm Tựa hồ đang niết bàn trọng sinh Tiêu hao lực lượng một chút xíu đang khôi phục Cách này khôi phục là không phải một phương diện Hơn nữa mang theo tu vi của mình ở phía trước vào Tống nhân đại khái làm một cách thôi toán Đẳng đế tử ấm năng lượng khôi phục xong Chính mình Cũng liền bước chân vào thánh vương cảnh rồi Trực tiếp bước ngang qua một cái đại cảnh giới. Mà Thánh Vương cảnh sau đó, đó là bán tổ cảnh cùng tổ cảnh Tu Vi. Khi đó, cũng liền có chút lãng vốn liếng. Không để ý những người khác. Tống Nhân trực tiếp hướng trình linh trên giường nằm một cái. Tiếp tục mở ra thiên văn thiên đạo mật mã tiếp tục nhìn xem. Trên mạng đối vị này trước mắt còn không có rõ ràng tướng mạo lộ ra ngoài. Việc giữ bí mật làm tốt vô cùng là nam hay nữ là già hay trẻ cũng không biết bất quá nhìn bút hiệu không biết được tại sao muốn viết thư hẳn với chính mình như thế là một cách trêu chọc bước đi có thời gian nhất định phải thật tốt làm quen xuống tống nhân làm dự định sau tiếp tục nồng nhiệt duyệt đọc chà hải nhi anh linh không có cứ như vậy không có hắn chính là bồi bạn ta thời gian bốn năm a là ta hoàng cực tông đã từng tiền bối, càng là hải nhi bằng hữu, ngươi phải làm chủ cho ta a. Trên đại sảnh, Lâm Lôi một cách nước mũi một cách lễ kêu phóc đến, mà ở phía trên vị trí ngồi một cái sắc mặt uy nghiêm nhân. Làm chủ thế nào ta làm chủ tất cả mọi người là quá rõ ràng, là ngươi khiêu khích ở phía trước, không dò thanh nhân gia hư thật. Liên tùy tiện động thủ, Người bên này anh Linh không có Bây giờ ta cho nàng xử bán tử Ở tất cả trường lão Tại chỗ có hoàng cực tông mắt người chung Ta thành cái gì nhân đánh tiểu tới lão có thù tất báo sau này còn ai dám theo ta cộng sự Chuyện này ta sẽ không quản Chính mình cuộc diện dối dám chính mình đi giải quyết Lâm lôi cha lâm thiên lục nói Lâm lôi nghe một chút Phóc lớn tiếng hơn Đó là trình linh này nha đầu chết tiệt kia cố ý nhúng nhường. Dẫn ta mắc câu. Nàng cầu phúc đi ra anh linh. Nhỏ máu nhận chủ quá. tu vi gì nàng ngươi có thể không biết cha. Nàng này là cố ý cho ta tạo ra bấy hố. Là trả thù chúng ta lâm hệ nhất mạch. Trong ngày thường ngươi cùng với nàng cha thì không đúng trả. Nàng nhất định là chịu rồi kia trình vĩnh niên chỉ thị. Gõ trả thù ngươi thì sao? Lâm thiên lục nghe một chút, nhất thời không nói. Cái này thật đúng là có chút khả năng. Kia trình mặc dù vĩnh niên quyền phát biểu không nặng. Nhưng là ở trưởng lão đoàn trung lại nắm giữ một phiếu. Bây giờ mấy cái trưởng lão bao gồm chính mình cũng ở kéo bè kết phái, mà trình vĩnh niên thì tại một phái khác hệ chung. Lấy nhỏ làm lớn. Đây là đang hướng ta thì uy sao thấy lão cha tự hỏi. Lâm lôi vội vàng một lau nước mắt chả, chả, này đắt là không phải ta thể diện, mà là ngài, là chúc ta toàn bộ lâm ra mặt mũi a. Lâm Thiên Lục nhìn con trai vội vàng dáng vẻ, cuối cùng thở dài một cái. Anh Linh chuyện cha không có cách nào trực tiếp tham dự, tối thiểu bên ngoài không được. Bất quá, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nửa tháng sau, các ngươi tân lão sư. Đem mang theo các ngươi đi tham gia giao lưu hội. Cũng cho các ngươi với những tông môn khác học giả thảo luận thảo luận tâm đắc. Ta nhớ được ngươi cây mây nghiêm ngặt biểu ca chắc cũng sẽ đi. Dù sao hắn là lần này kinh lôi môn tinh phẩm tác gia. Tông môn giữa ngoại trừ học thuật trao đổi. Còn có phương diện tu luyện. Hơn nữa nhất phương khiêu chiến. Bên kia không thể cử tuyệt. Hắn cũng có thể thay ngươi xuất thủ phá hồi kia anh Linh. Hơn nữa còn là các ngươi đời này giữa chuyện. Không có quan hệ gì với ta. Lâm Thiên Lục nói nơi này, con mắt của Lâm Lôi càng ngày càng sáng, cuối cùng hưng phấn vỗ tay một cái. Chà, ta hiểu được. Cách này thì liên lạc ta biểu ca đi. Yên tâm Sẽ không đem ngài liên lụy vào. Trẻ tuổi ăn oán. Thì phải dựa vào trẻ tuổi nhân đi giải quyết. Lâm Lôi hết sức phấn khởi trực tiếp đánh mở thiên địa võng. Cho mình biểu ca phát tới rồi hỏi tin tức. Cũng trong lúc đó. Trở lại trình mạc trình vĩnh niên. Sắc mặt tái xanh lời hại. Cuối cùng nhìn cuộc xúc luống cuống. Biết rõ mình cho cha chọc đại phiền toái con gái. Tới sờ tóc của nàng chấn an. Yên tâm đi. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn Cha ngươi nếu như còn không có chút bản lãnh này. Chúng ta trình mạch liền thật nên thối lui ra hoàng cực tông rồi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương 608 thực ra ta là đế tử thực ra rất nhiều người đều đang đợi đến lâm lôi mạch này trả thù Làm hoàng cực tông quyền phát biểu trưởng lão Lâm thiên lục có thể nói thương con nóng lòng Lâm lôi lần này lật thuyền trong mưng Không chỉ ném tùy thời có thể bảo vệ mình anh linh Còn có người khác cười nhạo Lấy mọi người đối với hắn đi tiểu tính dài, làm sao có thể dễ như trở bàn tay từ bỏ ý đồ. Nếu không cũng sẽ không là mọi người thật sự nhận biết người. Nhưng suốt kỳ sự, tử lâm lôi anh Linh không. Có sau thật giống như thật là ăn bực bội thua thiệt như thế, ngừng công kích đứng lên. Cách này làm cho mọi người nghi ngờ, cũng để cho trình mạc nhân lo lắng bất an. Người muốn trả thù. Bất kể là ngoài sáng hay lại là trong tối Cứ tới đi Trung quy như vậy treo Rất khó chịu a. Nhưng nhân ra chính là không báo phục Có lẽ yên lặng là vì càng đại bảo phát đi Một ngày hay hai ngày Mười ngày liền một ngày như vậy ngày mà qua Mà thiên lang đường bên này Đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị giao lưu hồi rồi tổng cộng ba cách tôn môn thật sự tham gia người đều là một chút chuẩn bị cùng với thử sáng tác văn nhân. Này ba cách tôn môn. Mỗi hơn nửa năm tiến hành võ lực trao đổi. Mỗi nửa năm sau tiến hành học thuật trao đổi. Bất chi bất giác. Đều đã thành tam phương ăn ý thói quen. Hơn nữa mỗi lần tam phương cũng bị rất đại thu hoạch Mà lần này dựa theo năm trước quy tắc. Coi như là đến phiên kinh lôi môn rồi. Hơn nữa trên đường có lẽ còn phải trì hoãn một phen. Yêu cầu trước thời hạn lên đường. Linh Nhi. Lần này đi trước kinh lôi môn nhất định phải coi chừng. Thực ra vô luận ngươi đang ở đây sáng tác hoặc là tu luyện các phương diện là có không có thiên phú. Ở nơi này cha. Đều là tốt nhất. So với người khác tốt quá nhìn lần vạn lần. Chúng ta chỉ làm chính mình liền có thể đối mặt thu thập hành lý trình linh. Cha trình ở một bên vĩnh niên thành khẩn nói. Trình Linh cười qua đến. Ôm trình vĩnh niên cánh tay bắt đầu làm nũng. Yên tâm đi cha. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Kia cây mây nghiêm ngặt mặt dù là lâm lôi biểu ca. Chúng ta cũng suy đoán hắn rất có thể đối với ta mượn cơ hội sinh sự. Nhưng là chuyện này với hắn mà nói. Chính là mất thể diện a. Ta mới nguyên anh sơ kỳ, Hắn nhưng là kinh lôi môn bồi dưỡng thiên tài. Đã là động hư cảnh tu vi. Trong chúng ta còn nhảy qua một cái hóa thần cảnh đâu rồi. Hắn lại không biết xấu hổ đến. Cũng không khả năng hướng ta phát động khiêu chiến đi. Trình Vĩnh Niên gật đầu một cái. Điểm này ta đương nhiên biết. Thực ra, ta lo lắng nhất là ngươi anh Linh anh Linh ta xem không việc gì à. Cha ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy Trình Linh có chút kỳ quái hỏi. Trình Vĩnh Niên là lắc đầu một cái. Cao mày. Ta cũng không nói rõ ràng. Có thể luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Tối hôm qua ta muốn tới thăm ngươi một chút. Đi tới phòng ngươi phổ cận. Không biết có phải hay không là hoa mắt. Lại nhìn thấy hắn ở đi tiểu. Lại một cái chớp mắt. Lại cái gì cũng bị mất. Trình Linh nghe một chút. Nhất thời cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Chà! Nhất định là gần đây áp lực quá lớn. Cho ngươi sinh ra ảo giác. Anh Linh là đã người chết. Làm sao có thể bài tiết đi tiểu đâu rồi? Bọn họ liền cơm đều không ăn. Chỉ là một loại hóa hư vi thực ý niệm thể. Không nói không nói. Chúng ta ngày mai sẽ lên đường. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt một đoạn thời gian được rồi. Tùy thời thông qua internet liên lạc, Trình Vĩnh Niên nói. Theo Trình Vĩnh Niên rời đi. Tiếp tục thu thập hành lý Trình Linh lại ngừng lại. Mấy ngày nay nàng một mực ở suy nghĩ một cái vấn đề. Chính mình anh Linh ban đầu không có nghe từ nàng mệnh lệnh thoát đi. Mà là chỉ một cách liền tiêu diệt rồi lâm lôi hóa thần cảnh anh Linh. Hắn tại sao không nghe mình nói còn có trọng yếu nhất một chút. Nàng bỏ quên một cách nhân tố. Mình đã đối anh Linh nhỏ máu nhận chủ qua. Từ hắn đơn giản tiêu diệt hóa thần cảnh cho tới bây giờ. Làm chủ nhân nàng. Tại sao không cảm ứng được hắn cụ thể cảnh giới mang theo nghi ngờ. Trình Linh đi tới căn phòng cách vách. Liền gặp được tống nhân ngồi ở phòng nhỏ trên giường. Không nhúc nhích. Trình Linh cúi người xuống, lấy tay ở tống nhân trước mắt vơ vơ đột nhiên liền cười. Ta đây là đang làm gì đó. Thế nào với cha vậy Trình Linh tự dễu cười một tiếng. Liền muốn đứng dậy. Sau một khắc. Vốn là ngồi ở trên giường không nhúc nhích tống nhân. Khóe miệng có chút hướng lên dương, Rồi sau đó vẹt ra trước mặt Trình Linh. Đưa tay ra tại không gian nắm chặt. Nhất thời. Một người dáng dấp thô bì. Trong tay còn nắm bao bố nhân liền dưỡng gì như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nam tử mặt lộ kinh hoàng trong mắt tràn đầy không dám tin ngươi ngươi làm sao có thể phát hiện bản bản tôn che giấu nam tử bị tống nhân cách không bóp cổ họng kịch liệt thở hổn hển tống nhân chính là cười một tiếng không nghĩ tới lại bắt được một cái đế cảnh yêu dâu xanh từ có con gái sau ta hận ngươi nhất môn loại cảnh bã này tống nhân nói xong một cổ màu bạc lôi điện trực tiếp mà ra trong nháy mắt điện cách này yêu sâu xanh nằm trên đất mắt trợn trắng rồi sau đó vỗ tay một cái nhìn về phía giờ phút này run rẩy thân thể trình linh giả bộ mười ngày quyển kia thiên văn thư cũng ở đây hôm nay không người quấy rầy hạ xem xong giả bộ tiếp nữa sợ rằng chính mình cũng có chút tự bế rồi người này có thù oán với ngươi tống nhân chỉ chỉ người nằm trên mặt đất nhắc tới Hoàng cực tông tông chủ cũng mới đế cảnh đỉnh phong tu vi, nơi này đột nhiên ẩm nút vào tới một ngang hàng cảnh giới yêu dâu xanh. Ngươi nói ngươi cao như vậy tu vi, quan niệm thẩm mỹ hẳn rất tốt đi. Này trình linh dung mạo rất phổ thông, chẳng qua là thuộc về cách loại này càng xem càng coi được nữ hài. Ngươi nắm bao bố tới bộ nàng giờ phút này trình linh đầu trống sống, đối mặt tống nhân giống như thần linh như thế câu hỏi. Ánh mắt của nàng phiêu hốt nhìn. Không. Không nhận biết. Không. Nhận thức. Nhận biết. Hắn là. Hắn là âm dương hợp hoan tông tông chủ. Khiến cho các tông chán rét. Thường thường có nữ tử mất. Bị hắn thải làm lô đỉnh tu luyện. Trên mạng có hắn hình. Bởi vì hắn bản thân có đế cấp tu vi. Hơn nữa che giấu thủ đoạn. Các tông cũng cảnh cáo. Trình Linh vừa nói vừa nói đột nhiên không nói, đế cảnh Tu Vi cứ như vậy bị bắt, liền phản kháng cũng không làm được. Nàng biết rõ mình bản lĩnh, có thể cầu phúc ra tới một đế cảnh anh Linh nằm mơ đi hơn nữa. Anh Linh nói chuyện, hắn có chính mình tư tưởng. Không đúng không đúng, hắn là không phải anh Linh, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền là không phải anh Linh. Trình Linh một chút thì hiểu rõ, nhìn Tống Nhân, nơm nớp lo sợ một cổ ôn hòa năng lượng theo mặt đất tiến vào trình linh trong cơ thể để cho vốn là run rẩy nàng dần dần ổn lại yên tâm đi ta là không phải người xấu người này hẳn có thể vì các ngươi trình mạch đổi một ít tiền tài chứ tống nhân chỉ một cách mặt đất tây giải đi qua yêu dâu xanh trình linh gật đầu một cái hồi hồi bẩm tiền bối có một siêu cấp tôn môn nữ đệ tử từng bị hắn tai họa quá Nơi đó có treo giải thưởng bảng Hắn Hắn có thể đổi lấy suốt một triệu linh thạch Ngược lại là rất đáng tiền Đáng tiếc bây giờ linh thạch đối với ta vô dụng liền đưa cho ngươi Tạm thời ngươi đem ta cứu trở về cảm tạ Bách vạn linh thạch Phòng trừng đủ các ngươi trình mạc quật khởi Tống nhân rất tùy ý nói Trình linh chỉ là nhìn tống nhân Trước Tiền bối Ngài Ngày rốt cuộc là ai ta à? Nói cho ngươi biết cái bí mật. Thực ra ta là đế tử không nghĩ tới trình linh lập tức lắc đầu một cái. Không thể nào tại sao đế tử cư ngụ ở đế tử trong thành. Không thể nào ở chỗ này. Hơn nữa. Hơn nữa ngươi không tưởng tượng của ta chung cái kia đế tử Phạm Nhi trình linh lộ ra rất chắc chắc. Tống Nhân nhìn một chút chính mình. Thế nào ta sẽ không khí chất từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương 609 thu độ để Trình Linh có lẽ là nhiều năm tâm tính ma luyện. Hơn nữa Tống Nhân chuyện trò vui vẻ quen mặt sáng vẻ. Để cho Trình Linh ở so trước kinh hoàng thất thố. Từ từ bình tĩnh lại. huống chi Tống Nhân là cấu nàng mệnh. Rất khó tưởng tượng. Nếu như mình bị hợp hoan tông tông chủ bắt phúc đi. Sẽ gặp phải kết quả gì. Mà cha bọn họ chính là muốn cứu mình Cũng không có thể vô lực Tiền bối, ngươi, ngươi thật kêu tống nhân trình linh hỏi Không thể giả được Nhưng ngươi cũng đừng tiền bối tiền bối kêu Ngươi xem hình dáng này của ta Có thể lớn hơn ngươi bao nhiêu đối mặt trình linh như vậy tâm tính Tống nhân là thực sự bội phục Không quan tâm người khác nói bóng nói gió Chỉ làm chính mình cho là đối với chuyện Hơn nữa nghị lực kinh người Nàng là không phải thiên phú kém, mà là không có thích hợp tài nguyên cùng địa phương. Nhìn một con tóc ngắn trình linh tống nhân tâm lý đột nhiên có một cái ý niệm toát ra. Hắn là đế tử, là thiên văn, là rất nhiều thần chi người khai sáng, là gần sẽ trở thành thánh vương cảnh tu luyện giả. Hơn nửa tuổi còn trẻ, dạng dỡ quá, tử vong quá, vinh dự quá. Có thể nói nên có thử cũng thử qua, nhưng duy có một dạng. Hắn còn không có cho người khác làm qua lão sư đây. Hơn nữa, hắn và Trình Linh là thực sự hữu duyên. Cầu phúc rồi lâu như vậy. Lại cứ lệch để cho hôn mê tự rơi xuống. Còn tới trước mặt nàng. Bị nàng hết sức phấn khởi cho cóng trở lại. Nàng cũng càng xem càng coi được. So với những trường đó tướng sặc sỡ. Tên đồ đệ này thật thích hợp. Bởi vì đẹp đẽ làm không tốt chính mình sẽ đến cái thầy trò yêu ngươi nói ta còn trẻ như vậy lại đẹp trai như vậy khắp người tài hoa đẹp đẽ đồ nếu như để hơi chút thả ra điểm thư tính hormone môn tin tức mình tại sao không phủ lòng một mực chờ đợi nàng tô ấu vi trình linh lại được mới vừa thích hợp giờ phút này không biết tống nhân dự định trình linh như cố hỏi thăm vấn đề tiền bối kia Ngươi là giống như những người đó viết miêu tả như vậy. Là bị cửu ra đuổi giết cao nhân sao? Còn là nói. Là trong chiếc nhẫn lão ra ra tấm nhân cười một tiếng. Vậy theo nội dung cốt truyện mà nói. Ngươi cách này nhân vật chính nên cứu bọn họ. Sau đó làm cảm kích. Bọn họ cho ngươi tốt hơn một chút thứ tốt. Hoặc là thu làm đồ đệ. Sau đó từ từ lớn lên cho ngươi báo thù cho bọn họ chứ trình linh theo bản năng gật đầu một cái xác thực a tốt hơn một chút chính là chỗ này sao viết bất quá lập tức liền cười hắc hắc tiền bối ngươi sao này lời hại không nhìn ra nơi nào bị thương cho dù có cừu ra phỏng chừng cũng bị ngươi cho tàn sát trình linh ta tuy là không phải trong chiếc nhẫn lão ra ra nhưng là Ta xem ngươi là thật cố gắng có mắt duyên Như vậy Ngươi tin tưởng trời sập sao tống nhân nghiêm túc nhìn về phía trình linh Trình linh lắc đầu một cái trên trời là sẽ rớt bánh nhân Nhưng là coi như ta đụng phải cũng sẽ không Đi nhặt thiếu chiếm tiện nghi Đây là ta một mực quá khắt khe đạo lý Cũng là cha ta dạy ta Vậy nếu như ta muốn thu ngươi làm đồ để đây tống nhân bổ sung nói Trình Linh nhất thời xứng sờ, chừng mắt nhìn, ngươi nghiêm túc dĩ nhiên nghiêm túc, ta giống như đùa. Đồ để Trình Linh. Bái kiến sư tôn. Sư tôn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tống nhân lời còn chưa nói hết. Trình Linh lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Chính là một cái đại bò lổm ngổm, Ba cái khấu đầu. Lanh lành bái sư tiếng gọi âm ỉa. Để cho tống nhân sườn sốt một chút. Không biết tại sao, trong đầu hắn có một cái thật là thơm đỉnh luật toát ra. Có chút đánh mặt cảm giác. Bất quá cũng trong nháy mắt vui vẻ. Không làm bộ. Nên nắm lấy cơ hội lập tức liền tóm lấy. Nên bỏ khí đồ vật lập tức liền bỏ qua. Nên giữ vững đồ vật. Ai cũng không thể làm gì nàng. Hơn nữa này âm thanh sư tôn. Nghe thật thoải mái. Không tệ không tệ kêu nữa hai tiếng sư tôn để cho ta thỏa nguyện một chút tống nhân chẳng biết xấu hổ nói. Trình Linh ngẩng đầu lên, lộ khiết sang trắng, lần nữa hô to, sư tôn sư tôn sư tôn. Một hơi thở. Liên tiếp ba mươi âm thanh sư tôn. Gọi nàng một hơi thở thiếu chút nữa không đề lên. Nghe tống nhân cả người cũng thoải mái. Nguyên lai like đây chính là cho người khác làm sư tôn cảm giác a Thật là kỳ diệu đứng lên đi. Đồ để ngoan tống nhân vội vàng tràn đầy nụ cười đỡ dậy trình linh. Càng xem nàng càng hài lòng. Mà trình linh là không chút nào ngăn cách dù sao tống nhân trẻ tuổi lợi hại, nhìn liền lớn hơn mình 5-6 tuổi mà thôi. Sư tôn ta xếp hàng thứ mấy trình linh nói. Nàng trong lòng cũng vui vẻ. ạ tống nhân tu vi tựa hồ so với tông chủ còn kinh khủng. Là không phải nàng trước sau đánh chính mình mặt. Tuy nói cười thuộc về cười Nhưng có chút cơ hội một khi bỏ qua liền thật không có rồi Trình mạch không ngừng xa suốt Liền lấy đã nhiều ngày lâm lôi tình huống mà nói Một cái anh linh tử vong Để cho nàng cùng với cha lo âu thành cái gì dạng Cái loại này bất lực cùng vô lực Thật thật là đáng sợ Mà người trước mắt này không biết coi trọng chính mình cái gì Viết sách không thiên phú tu luyện không thiên phú tướng mạo lại phổ thông vừa cúi đầu trực tiếp có thể thấy mùi chân nhân cộng thêm hắn mới vừa rồi lại cứu mình cho nên mặt nói với tống nhân hữu duyên nàng là tin tưởng nếu không nhân ra mưu đồ gì hơn nữa nói thật nàng đối tống nhân cũng phi thường hữu duyên cho tới nay coi là tiền bối anh linh đối đãi tôn chính Bây giờ lại thành thầy trò, phần tôn kính kia cảm càng thêm nồng hậu. Đối mặt Trình Linh lời nói, Tống Nhân giơ lên một đầu ngón tay. Vi sư đến tận bây giờ còn không có thu quá đồ đệ. Ngươi là người thứ nhất. Là đại sư tỷ như vậy nghe một chút. Trình Linh càng vui vẻ hơn rồi. Không trách mới vừa rồi một mực để cho kêu sư tôn cảm tình trước không có bị kêu lên a. Tống Nhân nói, Lui tới bái sư đều có lễ bái sư Cái này hợp hoan tông nhân không tính là Sẽ để cho nó Trước phủng bồi ngươi đi Hắc hoàng Đi ra vong theo tống nhân lời nói hạ xuống Ở trước mặt trong không gian Một con ngưu độc tử lớn nhỏ đuôi chọc hắc hoàng đó là tung người ra Toàn thân tàn ra khí tức kinh khủng Hắc hoàng Ở chúng ta còn không cách nào trở về khoảng thời gian này Bắt đầu từ hôm nay Ngươi liền đợi ở bên người nàng Bảo vệ nàng Giống như ban đầu thủ hộ tiểu hề như thế Biết không đối mặt tống nhân lời nói Hắc hoàng có chút không muốn Nhưng vẫn là đi qua dùng đầu cỏ rồi cỏ trình linh tay Trình linh là nuốt nước miếng một cái Đầu này đại hắc cầu thật là hung mãnh dáng vẻ Hơn nữa trên người tàn mát ra khí tức kinh khủng để cho nàng tâm thần cũng run sẩy tựa hồ đầu này cậu so với tôn chủ tu vi cao hơn nhà mình hoàng cực tôn tôn chủ không bằng chó a trình linh phức tạp nhìn tống nhân hắn sốt cuộc là ai tu vi lại có bao nhiêu cao à tại sao từ lạc thần miếu trên trời rơi xuống tới đúng rồi ngoan ngoãn đồ nhi ngươi ngày mai có phải hay không là với các ngươi sư phụ mang đội cùng đi cái gì kinh lôi môn trao đổi ta trước không có nghe rõ tống nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó hỏi Trình Linh gật đầu một cái, bất quá nàng đem chữ đặt ở sư phụ mang đội bên trên. Ừ, là do tân lão sư dẫn đội. Bất quá tân lão sư nhưng là mắt cao rất. Nàng bản thân chỗ tông môn liền lớn vô cùng. Hơn nữa còn là thánh nhân văn tác gia. Sư tôn, ngươi cũng phải cùng ta cùng đi sao Trình Linh hỏi. Tống nhân gật đầu một cái. Quả thật muốn đi. Bất quá ngươi đừng có đoán mò liền là tò mò vòng vo một chút. Ta còn làm bộ như ngươi anh Linh. Cảm giác thật có ý tứ. Có thể phát hiện rất nhiều kỳ diệu sự tình. Trình Linh dĩ nhiên nguyện ý a, Như thế. Lần này đi chinh lôi môn. Đối mặt lâm lôi biểu ca cây mây nghiêm ngặt trả thủ. Nàng đem hoàn toàn không tái sợ hãi. Bởi vì nàng cũng có sư tôn người từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi chương sáu trăm mười sợ nhất không khí thay đổi an tính lần này tiến hành học thuật trao đổi tôn môn vì hoàng cực tôn. mân đạo cung cùng với kinh lôi môn mà sân đó là kinh lôi môn theo ngày thứ hai vừa rạng sáng liền do tân diệu âm cùng với thiên lang đường bên trong còn lại năm vị lão sư hoàng cực tôn mấy tên trưởng lão Mang theo 73 danh học sinh Hướng kinh lôi môn đi Đương nhiên bao gồm tống nhân ở bên trong anh Linh Môn Sống vậy đi theo đi Dọc theo đường đi Tất cả mọi người ở cô lập Trình Linh Vô luận nghỉ ngơi hay lại là ăn cơm Mọi người cũng không muốn nói chuyện với Trình Linh Ngược lại cùng lâm lôi vừa nói vừa cười nịnh hót Lâm lôi đang nhìn hướng trình linh bên cạnh vị này anh linh, răng cắn được sát sát vang. Sẽ để cho ngươi lại được nước hai ngày đi. Xem xét lại trình linh mới không quan tâm đâu rồi, nàng chỉ mong mình và sư tôn đợi ở một vòng không người chú ý đây. Bởi vì một đường tới, sư tôn không ngừng cho nàng nói sáng tác mấu chốt, để cho nàng ngạc nhiên liên tục, thông tục dễ hiểu. So với tân lão sư giảng thuật còn muốn cho nhân dễ hiểu Nàng trên mạng cũng viết sách Bất quá thành tích liền tiềm lực cũng không vào Quả thực không có phương diện này thiên phú Sư tôn là tăng thêm nàng bạn tốt Đem nàng viết ra tiến hành chỉ bảo Để cho nàng mừng tỉnh đại ngộ Dọc theo con đường này Nàng một mực ở không ngừng sửa đổi Nắm chặt đầu mối chính cùng giàn ý Mỗi lần sư tôn gật đầu thông qua Nàng mới dám phát hành đi lên Sư tôn, ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy Trình Linh truyền âm, vẻ mặt khâm phục Tống nhân cười hắc hắc Là không phải sớm đã nói cho ngươi biết sao Ta nhưng là thiên văn Điểm này đều là mưa bụi ác Nếu như ngươi là không phải đồ đệ của ta Ta mới sẽ không nói cho ngươi điều bí mật này đâu rồi Phòng ngửa ngươi kêu ngạo tự mãn Nghe Tống Nhân lời nói, Trình Linh là trực tiếp lật rồi một cách đại bạc mắt. Ai tin đâu rồi, Sư Tôn có phải hay không là bình thường tự yêu mình quán? Hôm nay nàng vẫn còn ở trên mạng thấy. Đế tử tử đế tử thành mà ra. Được mời đến một cách nhất cấp vị diện đi làm khách. Trách! Chỉ trước mắt đến nơi này của ta làm khách Trình Linh cũng lười phơi bày. Ai không muốn trở thành trong lòng thần tượng người kia a? đế tử mị lực chính là đại sư tôn lợi hại như vậy một người đều muốn trở thành hắn đây cũng không biết vì này đế tử ráng dấp ra sao ban đầu thiên địa hiển hóa ra trì lúc trên mặt hắn giống như có một tầng xa như thế không thấy rõ nhưng đường xanh nhìn phải là một năm đã rất khá giống như trước mấy cái khác vũ trụ đế tử hiển hóa lúc liền mặt cũng không có đúng rồi Ta chuyển cho ngươi bát phủ môn tốt nghiên cứu ký không. Cái viên này màu sắc tự vệ tạp phải thật tốt cảm ngộ. Không thể có mảy may lười biến tống nhân ngay từ lúc hai ngày trước. Cũng đã đem bát phủ môn mầm mống trồng vào trình linh trong cơ thể. Trình linh gật đầu một cái. Lại đột nhiên cười. Sư tôn. Ta sẽ học tập cho giỏi. Lại nói. Ngươi là không phải thiên văn ấy ư. Thế nào hối đoái một cái màu sắc từ vệ tạp này mấy trăm điểm tích lũy. Còn muốn cho ta tìm tân lão sư muốn. Mặc dù nàng là thánh nhân văn tác gia. Nhưng mấy trăm điểm tích lũy cũng là nhân gia cố gắng chiếm được. Cũng may tân lão sư người tốt. Cho ta đổi đi ra. Nhân tình này phải trả. Sư tôn. Ngươi sẽ không phải là thật vừa ý tân lão sư đi. Xuyên thấu qua ta làm mối. Nhờ vào đó tìm cơ hội chứ Tống Nhân vội vàng nói. Ngươi có thể đừng nói nhảm. Ta chỉ là. Chỉ là điểm tích lũy bị đóng kết rồi. Không cách nào sử dụng. Nếu không bày ra hù chết ngươi. Ai nhỉ Độ Nhi rất sợ đó. Sư Tôn. Ngươi mở ra lưới ta xem một chút. Độ Nhi thực ra đặc biệt kính nể thiên văn. Còn không bái kiến hậu trường là như thế nào? Sư Tôn. Ngươi để cho Độ Nhi khai mở nhãn sới chứ Trình Linh hoạt bát nháy mắt Tống Nhân cảm giác tốt lưu túng Nhìn thì nhìn Tống Nhân trực tiếp mở ra nhìn thấy hóa giao diện Trình Linh sườn sốt một chút Thật giả sau đó dối quay đầu đi Tên họ Tống Nhân bút hiểu có bản lãnh tới đánh ta a Đẳng cấp lơ vơi không Tác phẩm vô Điểm tích lũy không Trình Linh ra mặt một trận rút ra rút ra Sợ nhất không khí đột nhiên an tính lại Tống nhân pho nhẹ một tiếng Thực ra không nói gạt ngươi Đây là vi sư tiểu hào Vi sư đại hào ở mảnh thế giới này không có Ta có thật nhiều hình người thần chi có thể chứng minh Biết biết, lão sư ta đều biết trình linh tinh thần phục hồi lại vội vàng nói Còn lớn hơn hào người nào không biết Thiên đạo võng sẽ vững vàng nhớ một cái khí tức người linh hồn thậm chí còn hết thảy Một một đời người chỉ có thể ghi danh một lần. Tống nhân một trận vô lực. Ngươi đừng dùng như vậy nhãn quang xem ta a. Làm vi sư thật giống như một tên lường gạt tự đắc. Lão sư đại hào dưới tay sách vở tất cả đều đế văn. liền với thiên văn đều có hai bộ. Điểm kích lũy càng là lượng lớn hối đoái một cái màu sắc từ vệ tạp đơn giản là bắt vào tay nhớ năm đó ngươi sư công truyền cho ta bát phù môn thời điểm ta vì hối đoái màu sắc từ vệ tạp nhiều khổ cực trình linh ngươi thế nào một người ở chỗ này đợi ở tống nhân truyền âm còn chưa nói hết sau lưng một đạo nhu và thanh âm đó là vang lên trình linh từ dưới đất đứng lên tân lão sư ngươi tại sao cũng tới tới người Chính là thánh nhân văn tác gia tân diệu âm Nàng trước nhìn một chút sống vậy từ dưới đất đứng lên không nhúc nhích anh Linh tống nhân Chính là cái này nhân chỉ một cái đấm phát chết luôn lâm lôi hóa thần cảnh anh Linh ấy ư Tuổi rất trẻ Ngược lại là rất có thú Ta xem một mình ngươi đứng ở chỗ này Tất cả mọi người đang dùng cơm Liền mang cho ngươi phần điểm tâm tới Ngươi nếm thử một chút nhìn tân diệu âm trong tay điểm tâm. Trình linh một trận cảm động. Thực ra tân lão sư nhân thật cố gắng được. xuất thân hiền hách. Thiên phú lại cao. Thánh nhân văn tác gia, Lại rất xinh đẹp. Nàng thực ra tới Hoàng Cực Tông cũng mới không tới thời gian ba năm là mời tới. Thanh quan còn khó hơn đoạn chuyện nhà đâu rồi. huống chi. Hoàng Cực Tông các mạch phức tạp như vậy. Cho nên hắn làm chính là dạy tốt mỗi một đệ tử. Còn lại chuyện nàng từ không tham dự bởi vì một khi tham dự tính chất thì trở nên. Có lẽ là trình linh bị mọi người như vậy cô lập. Bên người chỉ có một không có cảm tình. Lại cho nàng mang đến tai họa anh linh. Để cho nàng không đành lòng. Lúc này mới tới. Tạ ơn lão sư. Trình linh cười nói. Cũng hai tay nhận lấy điểm tâm nếm thử một miếng mặt đầy nụ cười thật là thơm hương cái gì hương đều là bình mù làm tân diệu âm ngượng ngùng nói đúng rồi lão sư đa tả ngươi cho ta đổi màu sắc từ vệ tạp nó đối với ta trợ giúp rất lớn trình linh cảm tạ tân diệu âm khoát tay một cái ngươi này cũng cảm tạ bao nhiêu lần như vậy tiện nghi dùng không được bao nhiêu điểm tích lũy Cũng là ngươi vận khí tốt Trước đó vài ngày mới vừa đổi mới đi ra Mà người khác lại không cần Không hối đoái Nếu như ngươi để cho ta hối đoái cá biệt Ta kia điểm tích phân cũng không đủ a. Sau khi nói xong Hai người đồng loạt nở nụ cười Chọc cho đối diện đám người kia nhìn sang Chỉ chỉ trỏ trỏ Ở một bên tống nhân trang một đầu nhân Cũng quả thật Nhớ hắn ban đầu vì hối đoái màu sắc tự vệ tạp Nhưng là nắm thiên địa báo các chìa khóa ở bên trong tìm nửa ngày. Ngoài ra giúp lão sư đổi oán long độc giải dược. Chờ chút tống nhân đột nhiên nghĩ tới. Mình ban đầu tiên nghịch đi ra bốn tôn thần chi lúc. Bị thiên đạo võng thưởng cho một cái hậu trường chìa khóa. Một mực vô dụng. Vốn là cất giữ ở phía sau đài thương khố. Lần đó hắn trong lúc rảnh dối lấy ra vuốt vuốt trong chốc lát dù sao như vậy chìa khóa hắn trước sau đã được đến vài cái rồi thần thức tiến vào bí cảnh đúng như dự đoán kia không kim sắc chìa khóa bị chính mình để ở nơi đó còn có một cặp đủ loại vũ khí những thứ này hay lại là ban đầu chính mình được phản yêu học viện hắc tốc trung bị trừng phạt hắc hoàng gia trở lại biết là long lam bọn họ những người đó Bị dọa sợ đến liền vứt ở chỗ này không xuất ra quá. Dù sao cũng là tang vật. Lâu ngày quên. Nếu như nếu để cho ngoại nhân biết. So với thần chi còn thưa thớt thiên địa bảo các hậu trường chìa khóa bị tống nhân còn đang một đôi rác dưới bên trong. Không biết hội khí thành cái dạng gì. Tân lão sư. Đế văn có phải hay không là phi thường khó tả ngươi có phải hay không là nhanh tấn thăng đến đế văn rồi hả trong lúc sảnh dối lúc này. Trình Linh không biết tìm chuyện gì trò chuyện. Nhớ tới người khác mới vừa nói đế văn chừng mấy bản. Thần chi chừng mấy tôn lời nói. Nàng vừa ăn điểm tâm bên hỏi. Không nghĩ tới tân diệu âm nhưng là thở dài một tiếng. Phi thường khó khăn. Khó với bên trên thanh thiên tử kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương 611 ta phải lập gia đình là đế tử muốn trở thành đế văn. Lấy được đế sư công nhận là phi thường khó khăn, ta có thể trở thành thánh nhân văn tác gia, cũng là may mắn, mà trở thành đế văn tác gia, có lẽ ở mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn thánh nhân văn tác gia chung, nhìn có thể đi ra một cái ấy ư? Ta nói như vậy, ngươi biết chưa Tân Diệu âm thở dài một cái nói, Trình Linh nghe một trận trợn mắt liếu lưới Tống Nhân là nháy mắt mấy cái Rất khó sao bất quá cũng đúng là Trước chính mình quyển sách đầu tiên chu Tiên Đặc sắc như vậy Ở hoàn bổn thời điểm mới bách thế mà thôi Thậm chí tuyết trung hãn đao hành Hóa hư vi thực thần chi lão kiếm thần lý thuần cương Mở ra bí cảnh Cũng mới chuẩn thánh nhân văn mà thôi Sau đó tác phẩm mới thành tựu thánh nhân văn một cột cho tới đến cuối cùng đế văn Bất quá được may mắn đế sư ban thưởng để cho hắn toàn bộ sách vở cùng với thần chi tất cả đều tấn thăng Chu tiên Thần mộ Tuyết trung hắn đao hành Nho đạo trí thánh Già thiên Tiên nhị Sáu bản thư Đều là đế văn Đạo đức kinh bộ thiên ca hai bộ thiên văn Đang ở liên tái cầu ma cũng đến lệch hậu kỳ Ở long tục thành tựu thánh nhân văn Chỉ là không biết Sau này còn có cơ hội hay không trở về tiếp theo viết xong Vẫn đủ tự hào bất chi bất giác Hắn đã sắp viết thành cửa bộ sách Mà càng là đi ra thần chi rửa lệ Lý thuần cương Ngoan nhân đại đế Thần chiến Vương lâm Sáu sao cổ thần Tham lang Tư đồ nam bát tôn hình người thần chi Thần vật Bái tướng đài Đại long đao Hành lộ nan hào hai chiếc đã tiêu hao cùng với một cách không biết là vật gì hắc hoàng Mà tân diệu âm tuổi như vậy nhẹ nhàng Cũng đã thành tựu thánh nhân văn Với ban đầu loạn thần hải nam hoàng thông tiền bối cùng với thiên ma hải sư để tô bắc khâu như vậy lão giả có liều mạng Lời nói nói mình đi tới cửa nguyên vị diện còn gặp được bọn họ lão sư cổ nhược trần quá thật dễ chịu Từng cách đế văn Đều là khoát kinh cắt sóng đi ra Đáng giá tôn kính. Nhất là những thứ kia ngưng ra hình người thần chi. Càng là chúng ta tấm gương tân diệu âm bổ sung nói. Trình Linh gật đầu liên tục. Đúng nha. Ta chính là quá ngô ngốc. Đến bây giờ liền tiềm lực cũng không vào được. Cảm giác sâu sắc con đường này chật vật. Thật không biết vị kia đế tử là thế nào làm được. Hắn chính là viết ra thiên văn A. Đối mặt Trình Linh khen ngợi. Tân diệu âm cũng là hai tay lôi ghéo cầm Trong đôi mắt một trận nóng bỏng Đúng vậy Người nam nhân ghia rốt cuộc là làm sao làm được Chúng ta vùng vũ trụ này Ngàn vạn vị diện Người nào không biết đế tử không biết được tại sao muốn viết thư Hắn thiên văn thiên Đạo mật mã Toàn bộ vị diện đều có Có thể nói bán chạy không cực hạn Đời ta liền muốn gả cách hắn nam nhân như vậy Vô luận hắn là già hay trẻ Là đẹp trai hay lại là xấu xí Ta thích là hắn tài hoa cùng mị lực Là không phải địa vị và vinh dự Chỉ là Đã từng xa xa xem qua hắn một lần Lại không có cơ hội tiến lên Hắn lại là cái thần tượng Là minh tinh Bị người bảo vệ quá nghiêm khắc Nhìn phạm hoa si tân diệu âm Trình Linh cũng là đồng ý gật đầu liên tục là một phụ nữ cũng muốn có thể gả cái người như vậy. thật không biết cái tin đồn này chung nam nhân. sau này xét tiện nghi nhà nào cô nương. thật hâm mộ trình linh xoay đầu lại. đồng tình nhìn mình sư tôn. nghe không, ngươi không đùa, nhân gia tân lão sư trong mộng vương tử là đế tử người như vậy. tống nhân là hắc hắc ở một bên cười khúc khích. ngươi nói tại chính mình vũ trụ. Có phải hay không là còn lại vị diện nhân đều nghĩ như vậy gả cái hắn à. Mà hắn vẫn bận lại không đi chú ý tính sai tính sai. Hai nàng hoa si xong. Tân diệu âm là quay đầu nhìn về phía tống nhân. ngươi vị này anh Linh tựa hồ có chút không giống à trình Linh tâm lý máy động. Cái. Cái gì không có gì à. Ta xem như thế. Ta cũng không nói rõ ràng là lạ ở chỗ nào. Nhưng này cổ âm hàn chi phí nhưng là thật. Hơn nữa hắn tu vi cũng quá cao đi. Chỉ một cách liền giết chớp nhoáng lâm lôi hóa thần cảnh anh Linh. Có phải hay không là đồng tư cảnh ngươi là hắn cầu phúc người. Hắn tên gọi là gì tân diệu âm hiếu kỳ đánh giá Tống Nhân. Thậm chí đưa tay ra ở trên mặt hắn búng một cái. Tống Nhân Trình Linh vẫn chưa trả lời Tống Nhân đột nhiên nói. Lần này đem tân diệu âm giật mình, một tay lập tức rút về, không tưởng tượng nổi nhìn tống nhân. Này anh Linh làm sao sẽ mình nói chuyện? Không phải là chủ nhân khẳng định sau mới có thể lên tiếng à hơn nữa nàng cũng bái kiến những học sinh khác anh Linh. Ngoại trừ đối chiến, thân thể gì thường linh hoạt, đến kiếp trước bản năng. Thực ra vô luận hành tẩu còn là nói lời nói. đều là đần độn. cáp, tân lão sư dọa cho giật mình đi trình linh một trận luống túng sư tôn chính là nghịch ngợm giờ phút này vội vàng nói tân diệu âm coi như là biết đột nhiên cười nha đầu chết tiệt kia phản ứng thật nhanh trí a cho ngươi dùng anh linh trêu cợt ta ta còn tưởng rằng hắn thật sống lại đây tân lão sư mọi người chuẩn bị lên đường đang lúc này lâm lôi đi tới Nhìn tân diệu âm cùng trình linh vừa nói vừa cười Sắc mặt một trận không thích Tân diệu âm quay đầu lại Mọi người quả thật đều chuẩn bị xong Được Ta biết rồi Đi kinh lôi môn Hẳn còn có hai ngày chứ đúng còn có hai ngày Bất quá sẽ ở nửa đường có kinh lôi môn nhân trước tới tiếp dẫn chúng ta Yên tâm đi lâm lôi nói Tân diệu âm cùng trình linh từ dưới đất đứng lên Rồi sau đó nhẹ nhàng một hơi thở Đoạn đường này thật là dài đủ Đi thôi trình linh nhìn một cách đối với chính mình vẻ mặt bất thiện lâm lôi Giờ phút này căn bản lười để ý Bây giờ nàng có sư tôn ở bên cạnh còn có thể cho ngươi khi dễ rồi Nha đầu Nói cho ngươi biết tân lão sư Để cho nàng chú ý một chút Trung quanh sơn lâm ở chúng ta lúc nghỉ ngơi Ẩm núp tiến vào rất nhiều bất thiện nhân cũng che mặt, đeo mặt lạ, trong đó đế cảnh tu vi năm người, đế cảnh đỉnh phong hai người, cùng với một tên A Thánh cảnh, ngoài xa còn có đại khái hơn 10 người niết bàn cảnh cùng luân hồi cảnh chuẩn lý cảnh. Bọn họ đại đa số mục tiêu đều tại ngươi vị lão sư này trên người. Tống Nhân thông thả tự đắc cho Trình Linh truyền âm nói: cái này làm cho trình linh mặt đầy không thể tin thậm chí động cũng không dám động rồi đế cảnh năm người đế cảnh đỉnh phong hai người phải biết hoàng cực tông tông chủ cũng mới đế cảnh đỉnh phong mà thôi nơi này đã tới rồi hai cái kinh khủng hơn là còn có một danh á thánh cảnh đây chính là siêu cấp tông phái mới có cường giả a không chỉ như vậy hơn mười người niết bàn cảnh cùng luân hồi cảnh những thứ này đều là bước thứ ba cường giả kinh khủng như vậy một thế lực tại sao phải đối trả bọn họ tại chỗ là có vài tên hộ tống trưởng lão có thể tối đa chỉ có thể ngăn cản kia mười mấy niết bàn cảnh cùng luân hồi cảnh không sảnh phân thân lý cảnh nhân chớ đừng nói á thánh cảnh sư tôn làm sao bây giờ ngươi muốn giúp chúng ta một tay a Trình Linh nghĩ tới Tống Nhân. Nhóm người mình một chút không phát hiện. Sư Tôn không chỉ nói ra bọn họ nhân xấu cụ thể. Thậm chí ngay cả cảnh giới cũng một một đảo rồi đi ra. Khởi không phải nói. Sư Tôn so với bọn hắn cảnh giới cao hơn Tống Nhân tâm lý cười một tiếng. Hắn động thủ dĩ nhiên không thành vấn đề. A thánh cảnh trên mới là bán thánh tiểu thánh cùng đại thánh cảnh. Lấy hắn đại thánh cảnh Tu Vi đối trả bọn họ, dễ như trở bàn tay. Húng chi theo đế tử ấm khôi phục, Tu Vi của mình cũng ở đây tề đầu tỉnh tiến, sắp đại thánh cảnh trung kỳ. Bất quá tống nhân nhưng là đảo trong mắt một vòng. Cho chỉnh linh truyền âm nói. Không nói gạt ngươi. Sư tôn ta nhưng thật ra là bị thương. Tu Vi bị phong ấm hơn nửa. Nhiều lắm là chỉ có thể mang ngươi một người rời đi. Căn bản không đối phó được nhiều người như vậy. Ngươi vội vàng cho lão sư ngươi truyền âm để cho nàng chuẩn bị một chút. Những người này là hướng về phía nàng tới. Ta đây liền mang ngươi đi. Những người khác trong ngày thường từng cách vinh váo nganh ngang xem thường ngươi. Nhất là lâm lôi người này. Vừa vặn mượn đao giết người. y lại cũng không đến phiên ngươi trên đầu. Trình Linh nghe. Nhìn lâm lôi. Nhìn phía xa các mạch những người khác Các lão sư khác Hồ Tống Trường Lão Nhẹ khẽ cắn môi Nàng chỉ là không thích bọn họ Nhưng cũng không hận Nếu như bọn họ đều chết hết Hoàng cực công tiếp theo bối trực tiếp liền đứt đoạn rồi Bọn họ cha mẹ còn đang chờ mỗi người hài tử về nhà đây Nàng muốn làm Là dựa vào chính mình bản lĩnh cùng quả đấm Thắng được người khác tôn trọng Mà là không phải mượn đao giết người Sư tôn Ta biết ngươi nhất định có biện pháp Cũng cứu cứu bọn họ Tối thiểu Cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian Phan ngươi tống nhân nghe Trong lòng đối trình linh tâm tính lại lần nữa rút ra cao hơn nhiều Không tệ không tệ Đây mới là một cách hợp cách đồ đệ Được rồi Ở chỗ này ta không có phương tiện đồng thủ Dù sao còn chuẩn bị mượn anh Linh cái thân phận này vui đùa một chút đâu rồi Nếu như bị nhìn xuyên rồi liền không có ý nghĩa tống nhân nói Trình Linh nghe một chút Trong lòng nhất thời cảm kích không thôi Đa tạ sư tôn sau đó Nàng kéo lại mới vừa đi hai bước tân diệu âm tay Tân diệu âm nghi ngờ quay đầu Thế nào Trình Linh lâm lôi là nhớ mày một cái Trình Linh Ngươi muốn làm gì Đại gia hỏa cũng đang chờ đây Trình Linh là không để ý. Mà là nhìn Tân Diệu Âm. Lão sư. Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Bên này không có phương tiện. Anh Linh. Mang lão sư đi Trình Linh nói xong. Ở Tân Diệu Âm cùng lâm lôi cũng không phản ứng kịp lúc. Sau lưng tống nhân đột nhiên di chuyển. Tả hữu thủ nắm Trình Linh cùng Tân Diệu Âm. Trong nháy mắt trốn vào rậm rạp trong rừng liền biến mất không thấy gì nữa Cái này làm cho lâm lôi có chút mồng vòng Rất nhanh thì kinh hãi Người vừa tới nột Trình linh tạo phản cướp đi tân lão sư xa xa những người khác nghe một chút Mấy tên trưởng lão vội vàng tới Xảy ra chuyện gì nhưng lại không phát hiện Sau lưng bọn họ trong rừng rậm Rất nhiều người hóa thành hắc ảnh lặng lẽ đuổi theo Từ kẻ chép văn đến toàn đại lộ siêu sao 31 chương 612 17 tạp ngư. Thần chi đều lười được động trình linh. Ngươi muốn làm gì? Nhanh để cho hắn thả ta xuống tiếng gió bên tai vù vù. Hai bên rừng cây cấp tốc quay ngược lại. Tống nhân giơ lên hai cánh tay giống như mới vừa như sắt thép. Tả hữu nắm thật chặt hai nàng. Tân diệu âm có chút khiếp sợ phát hiện chính mình lại kiếm không thoát được vị này anh linh giơ lên hai cánh tay phải biết nàng vẫn ẩn núp đến tu vi thật là đế cấp cường giả a làm sao có thể lão sư rời khỏi nơi này rồi nói sau chỉnh linh ở tống nhân cánh tay bên kia lớn tiếng nói rồi sau đó nhìn ký hướng sư tôn mỗi lần thi triển bát phù môn con mắt càng ngày càng sáng lão sư dạy cho mình bát phù môn chính là như vậy sao không đúng không đúng Lão sư ở cất giữ. Bởi vì lo lắng quá nhanh. Phía sau đám người kia không đuổi kịp. Tân lão sư, ngươi có thủ quán ra sao trình linh nắng sớm ban mai lưới, chen xích, bi lần nữa lớn tiếng kêu. Tân diệu âm sườn sốt một chút. Ngươi nói cái gì gió quá lớn rồi trình linh là quay đầu về phía sau nhìn. Tân diệu âm tựa hồ có hơi biết. Cũng là quay đầu. Sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Những thứ kia ở ngọn cây cấp tốc nhảy lên bóng người, căn bản là không phải hoàng cực công nhân. Nàng con mắt nhất thời biến thành tử sắc. Khi thấy cầm đầu người kia lúc, lập tức quay đầu nóng này đối Trình Linh nói. Trình Linh, nghe lời thầy, vội vàng buông ta xuống. Ngươi chạy mau, bọn họ mục tiêu là ta, sẽ không để ý đến ngươi. Quả nhiên như sư Tôn từng nói bọn họ mục tiêu là tân lão sư. Có thể tân lão sư một mực ở hoàng cực tông bên trong đời Trong ngày thường đối với người nào đều tốt Làm sao có thể chọc phải như vậy một đám người Phải biết liền với á thánh cảnh cũng qua lại Mà tiếng gió bên tai cũng không giống trước như vậy nổ vang rồi Cách này thì đại biểu tống nhân tốc độ đã càng ngày càng chậm Tân diệu âm bắt đầu liều mạng rãy rùa Trình linh ngươi chạy bất quá bọn hắn cầm đầu người kia đắt là á thánh cảnh trung kỳ. ta không thể liên lụy ngươi. nhanh để cho anh linh buông ta xuống. ta tới dẫn ra bọn họ. nghe sao giờ phút này trình linh cũng hơi sợ. dù sao á thánh cảnh tu vi. ở trong mắt nàng chính là trời ạ. phía sau còn có đế cảnh đỉnh phong hai người đế cảnh năm người, hơn mười người bước thứ ba niết bàn cùng với luôn hồi cảnh. Lúc trước sư tôn chỉ một cách tiêu diệt lâm lôi hóa thần cảnh anh linh. Nàng là sợ hãi. Bởi vì chính mình cho cha sức lấy tai họa cùng phiền toái. Cho nên hắn suy đoán sư tôn có thể là hóa thần cảnh trên đồng hư cảnh. Có thể dần dần. Nàng cảm thấy sư mặc dù tôn nhìn tuổi rất trẻ. Nhưng lại tràn đầy thần bí. Rất có thể là bước thứ ba niết bàn cảnh. Sau đó chính mình hôm nay hắn đều thì cho là như vậy. Nhưng là, hắn lại trước tiên phát giác sơn lâm ầm nút, cũng thong thả tự đắc nhìn mình cùng tân lão sư chuyện trò vui vẻ. Nàng lại cảm thấy, lão sư có thể là luôn hồi cảnh chuẩn đế cảnh, bây giờ bị phía sau nhiều người như vậy đuổi theo. Hắn đỡ hai người mình, trên mặt không nhìn ra chút nào kinh hoàng, chẳng lẽ hắn cũng không phải mình cao nhất suy đoán đế cảnh. Mà là a thánh cảnh có thể điều này sao có thể Sư tôn trẻ tuổi như vậy Tuy nói không có một bộ Nhưng cũng là nhận xét độc đáo Một người xuất sắc đi nữa cũng không như vậy đi Thẳng đến chung quanh hết thảy quay ngược lại hoàn toàn ngừng lại Hai người chân cũng rơi vào mặt đất liền nơi này đi tống nhân nói Đã cách mới vừa rồi nghỉ ngơi địa hơn năm ngàn sẵm Đám người này còn thật lợi hại thật có thể truy Nghe được Tống Nhân nói chuyện như vậy Tân diệu âm lại lần nữa nhìn về phía Tống Nhân Bởi vì nàng đã chắc chắn Tống Nhân tuyệt đối là không phải anh Linh Mới vừa rồi ở trên đường giấy rùa trong quá trình Nàng cảm nhận được bàng bạc tiếng tim đập Mặc dù quanh thân tản ra âm lãnh khí lạnh Nhưng dưới cái nhìn của nàng Lại phát hiện Giá xét chỉ là biểu tượng Ở sau thân thể hắn Nhưng là ngút trời lò lửa đang cháy. Chỗ này chọn ngược lại không tệ. Tân diệu âm. Ngươi cũng quá to gan. Thế nào không cho ngươi cung thúc đi theo đâu rồi. Lần này ta xác định rõ mấy lần mới tin tưởng. Hắn thật ở lại hoàng cực tông chưa ra. Xem đi. Người như vậy chính là không đáng tin cậy. Một lão liền lười động. Đáng thương hắn thật sự phải bảo vệ tiểu chủ tử. Muốn mất mạng ở chỗ này, một đảo ha ha tiếng cười lớn theo tới, rồi sau đó vững vàng lập trên không trung, gỡ xuống trên mặt tre. Tựa hồ không một chút nào lo lắng. Đây là một cây sắc mặt rất là trắng nón người trung niên. Cả người tiết lộ ra một cổ khí âm nhu. Chính là trong đội ngũ tên kia mạnh nhất Á Thánh Cảnh Trung kỳ. Hư hư hư người sau lưng cũng là cấp tốc tới, đem tống nhân ba người vững vàng vây khốn chắc chắn. Tân diệu âm sắc mặt khó coi rất. Cung thúc chính đang đột phá. Một khi hắn bước vào bán thánh cảnh. Nhất định sẽ cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Ha ha. Kia lão bất tử nguyên lai đang ở hoàng cực tông đột phá đâu rồi. Ta nói thế nào không đi theo ngươi tới. a thánh trên vì bán thánh có thể vậy cũng muốn có thể tóm đến ở ta mới được hơn nữa còn muốn đa tả ngươi đột phá người tối kỵ quấy dày ngươi nói chúng ta ở giết ngươi sau đó nắm chặt chạy trở về có thể hay không đem kia lão bất tử giết chết nói như vậy đứng lên ngươi chính là đồng lo đây âm nhu nam tử cười lên ha hả tân diệu âm sắc mặt càng trắng mệt hết thảy âu dương xuân Ngươi dám thế nào ta không dám Đều đã tới mức này rồi Ngươi chẳng lẽ còn cho là mình có thể chạy đi bất quá như đã nói qua Cô bé này anh Linh thật thật tốt Lão có thể chạy Tên là Âu Dương Xuân Nhân nhìn về phía Tống Nhân Tân Diệu âm lập tức ngăn ở trình Linh cùng Tống Nhân trước mặt Âu Dương Xuân Thả bọn họ Ta trở về sẽ cùng tần chính riêng một câu trả lời Chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ Thả bọn họ tiện tay chuyện cần gì phải lưu lại Chẳng lẽ để cho bọn họ cho cung thúc lộ ra tin tức Xảy ra chuyện gì cô Dương Xuân lời còn chưa nói hết Liền đột nhiên phát hiện thân thể của mình lại từ dưới lên chầm chậm bắt đầu trở nên trong suốt Tất cả mọi người đều là như thế Thẳng đến cảnh tượng trước mắt hoàn toàn rõ ràng Lâm một núi cao không thấy Dưới chân mà là giống như rung động mặt nước Trung quanh chỉ có hai màu trắng đen Cùng với bát tôn khổng lồ thần chi Người sở hữu nhìn hết thầy các thứ này đầy mắt không tưởng tượng nổi Này Đây là thần chi bát Bát tôn thần chi lão đại Lão đại làm sao bây giờ mười mấy người tất cả đều dựa vào Từng cái sắc mặt kinh hoàng Ngang sau một khắc Một đảo tiếng sồng ngâm lên Không gian một đầu khác Một con to lớn màu bạc lôi long gào thép mà tới Các ngươi như vậy tạp ngư Còn không tư cách nhường ta vận dụng thần chi Nếu như không phải sợ bên ngoài xuất thủ quá mức đại hòa vết tích nhiều Mới lười cho các ngươi vào ta bí cảnh tới Như vậy Chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao trong miệng rồng truyền tới một đảo hài hước thanh âm Ngay sau đó gào thép tới lôi điện nổ ầm tiếng kêu rên liên hồi ngoại giới trình linh cùng tân diệu âm liền nhìn như vậy bọn họ biến mất trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp xảy ra chuyện gì bọn họ đi nơi nào trước nhất phản ứng kịp là trình linh lập tức nhìn về phía tống nhân sư tôn bọn họ có phải hay không là bị ngươi dùng không gian đại pháp rời đi rồi hả dù sao bác phù môn chính là lợi dụng không gian một môn thần thông Sư tôn lời hại như vậy Nắm giữ không gian pháp tắc Nhất định rất nhiều Sư tôn tân diệu âm nghe Quả nhiên là không phải anh Linh Trình Linh lúc nào bái như vậy Một tôn cường giả làm sư tôn Còn hóa thân anh Linh Không nghĩ tới tống nhân lại lắc đầu một cái Nhưng cũng chứng bọn họ một mực ở đây Tống nhân chỉ một cái trước mặt Hai nàng quay đầu đi Mới vừa rồi bọn họ biến mất địa phương Giống như hạ sủi cảo tử đắc Không ngừng có người quần áo đen bị vô căn cứ ấy đi ra Ở trước mặt bọn họ Chất rồi một cái nhân hình tiểu sơn Hai nàng lập tức khiếp sợ che miệng Chết mấy cái hô hấp công phu Nhiều cường giả như vậy Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết Long ngưu độc tử tử đắc hắc hoàng tử không gian nhảy ra Lớn tiếng kêu đến dùng mũi nghe Kiểm tra có người hay không giả chết Trình Linh nhìn về phía Hắc Hoàng. Đây không phải là sư tôn cho mình sủng vật sao là nó liên quan từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương 613. Chẳng lẽ còn có thể thành tinh phẩm hai nàng liền nhìn như vậy đầu kia Hắc Hoàng ở một đám thi thể người tới người lui. Cuối cùng lười miếng ngáp tới. Tựa hồ là ở nói với Tống Nhân. Tất cả đều chết hết. Đi thôi, nơi này liền bất kể Tống Nhân cũng lười hỏi cụ thể công việc. Hai nàng ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Vẫn còn có chút không dám tin Một tên á thánh cảnh trung kỳ cường giả Nói xếp chít xếp chít rồi hả thấy thế nào thế nào cảm giác Tống nhân chỉ là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ như thế Cái kia Tân lão sư Về phần sư tôn ta chuyện Xin ngài bảo mật trình linh nhìn mình thần bí sư tôn Hay là trước đối tân diệu âm nói Tân diệu âm phức tạp nhìn trước mặt hành tẩu tống nhân bóng lưng Lại nhìn một chút kia một nhóm thi thể gật đầu một cái Ta sẽ, ngươi sư tôn rốt cuộc là lai lịch gì Tân diệu âm có chút khô miệng khô lưới nói Không nghĩ tới trình linh nhưng là lắc đầu một cái Thực ra ta cũng không biết Hắn để cho ta bái hắn vi sư Ta liền bái Chỉ đơn giản như vậy không khác Tân diệu âm vẫn còn có chút không thể tin được Trình Linh rất nghiêm túc nói Xác thực chính là như vậy Sư Tôn là từ trên trời rơi xuống đến Tân Lão Sư Ngươi cũng là viết Thường ngày theo như cứ như vậy phát triển Có phải hay không là hắn là bị cầu nhân đuổi giết Gặp rủi ro Tân Diệu Âm gật đầu một cái, dựa theo một loại bộ sách võ thuật Đúng là như vậy Thăng cấp đánh quái nhặt bảo bối Sơn Đồng học viện buổi đấu giá Trên trời xuống cái thương cường giả Từ khi người này sinh ra vốn bật hắc Tu luyện một năm đỉnh mười năm Thu cây sủng vật là thần thú Trình Linh nháy mắt mấy cái Suy nghĩ chính mình gần đây chất lượng cấp tốc leo lên Nhìn thêm chút nữa thí điên thí điên đi theo sư tôn sau lưng hắc hoàng Má ơi Ta chẳng lẽ thật thành chủ giác chứ lúc trước một mực ở trong được người khác như vậy Không nghĩ tới có một ngày thật có thể hạ xuống đến trên người mình. Ta sẽ không đang nằm mơ chứ. Sư tôn ta mời yêu sư tôn. Vân vân đổ nhi à. trình linh hết sức phấn khởi liền chạy tới. Tân diệu âm nhìn trước mặt hai người. Tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Đầu tiên là xoay người sang chỗ khác gỡ ra một nhóm thi thể. Tìm tới vị kia á thánh cảnh trung kỳ âu dương xuân. Nhìn đang ngòm tủ tỏi. Trực tiếp gỡ xuống hắn trên tay phải nạp giới. Rồi sau đó rời đi. Hơn nửa biết, Hoàng Cực Tông nhân rốt cuộc thì chạy tới tới. Trình Linh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vài tên Hoàng Cực Tông trưởng lão rốt cuộc thì chạy tới, lập tức liền nổ mắng lên. Nếu để cho Tân Diệu Âm đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ Hoàng Cực Tông cũng sẽ lâm vào cử đại phiền toái chung. Tân Diệu Âm nhìn một cái. Với con dối như thế tống nhân đứng sau lưng trình linh Cười khổ một hồi Rồi sau đó vội vàng thay nàng giải vây chư vị trưởng lão không sao Là ta có một ít chuyện riêng để cho trình linh dẫn ta tới Đã giải quyết Cùng trình linh không có bất cứ quan hệ nào Thật mấy cái trưởng lão nhìn về phía trình linh Trình linh nhìn một cách tân diệu âm Rồi sau đó thi lễ Ừ Nguyên lai like là như vậy Tân lão sư có chuyện gì có thể trực tiếp nói với chúng ta. ngươi xem thiếu chút nữa tạo thành hiểu lầm. May ở chỗ này không có gì người xấu qua lại. Chúng ta trước tiên hồi chỗ ở đi. Khoảng cách kinh lôi môn cũng chỉ có hai ngày chặng đường. Mấy cái trường lão nhất thời biến ào sắc mặt. Cười doanh doanh phụng bồi tân diệu âm đi. Trình linh khẽ hừ một tiếng, nếu như là không phải sư tôn, giờ phút này các ngươi toàn bộ đều được thi thể. Đám người này kính sợ không riêng gì tân diệu âm, mà là phía sau nàng đại biểu thế lực. Ngươi nghĩ thắng được người khác tôn trọng, thì phải trước làm cho mình phát quang đứng lên. Ngươi muốn lặng lẽ hàng đầu, sau đó tươi đẹp người sở hữu, tống nhân truyền âm tới, để cho con mắt của trình linh càng ngày càng sáng. Lặng lẽ hàng đầu, sau đó tươi đẹp người sở hữu đa tạ sư tôn. Độ nhi nhớ trình linh lòng tự tin lại lần nữa trở về. Sau đó ngẩng đầu mà bước đi theo đi. Một ngày sau. Đoàn người suốt cuộc ở nửa đường đụng phải trước tới tiếp dẫn kinh lôi môn nhân. Dĩ nhiên. Tân diệu âm luôn là muốn đến gần tống nhân. Nhưng đều bị tống nhân phu tình hay cố ý tránh. Hắn không muốn giải những người đó tại sao phải đồng thủ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Bây giờ hắn muốn làm. Chính là lặng lẽ đi tìm hiểu Thế nào trở lại chính mình vũ trụ Đi tìm tiểu hề Tìm tô ấu phi Tìm lão sư Đương nhiên Nếu như có thể gặp một lần cái vũ trụ này đế tử Thắm thiết trao đổi một phen Nghĩ đến cũng đúng cực tốt Đoàn người cứ như vậy bị nhận được kinh lôi môn Cũng ở cửa Đụng phải một cách khác chi đổi ngũ Đến từ mân đạo cung học thuật trao đổi một dạng Phong trần phó phó chừng mấy ngày tóm lại muốn nghỉ ngơi hai ngày. Mọi người đều bị mỗi người an bài bên trên tống nhân dĩ nhiên cùng trình linh cùng thuộc về với một cái phòng. Sư tôn. Hôm nay nhìn thấy cái kia trên mặt có một nốt sổi người ấy ư. Đó chính là cây mây nghiêm ngặt. Lâm lôi biểu ca hai tay trình linh gối trên đầu nói. Tống nhân ngồi ở trước bàn, xem đến website, gặp được. Giáng dấp không lớn địa còn không có vi sư soái đây. Trình Linh không còn gì để nói. Nàng coi như là đã nhìn ra. Sư Tôn ở tự yêu mình một khối này. Không người có thể so sánh. Sư Tôn. Ném qua ta rất lâm lôi đụng chạm không nói. Cái này lâm lôi thực ra thật lợi hại. Tuổi còn trẻ cũng đã là tinh phẩm. Hơn nữa tu Vi cũng đạt tới đồng hư cảnh. Là kinh lôi môn đại trưởng lão thân tôn tử. Đủ loại tài nguyên cái gì cần có đều có. Trình Linh một trận hâm mộ. Tống Nhân đóng internet. Nhìn Trình Linh. Nói thật. Tinh phẩm quá dễ dàng. ngươi đem hai ngày này một bên đi đường lúc viết đến tiếp sau này chương hồi cho ta xem xuống. Trình Linh nghi ngờ đánh mở thiên địa võng đem tồn cảo trong dương năm chương nội dung phát tới. Tống Nhân nhìn một chút. Cũng chỉ điểm mấy cái không thông câu nói cùng lối viết rồi sau đó lại giúp sửa đổi mấy chỗ. Được rồi tổng thêm ta trước cho ngươi thông thiên toàn bộ tu cũng có thể phát hành lên đi Tống Nhân nói. Phát hành đi lên chẳng lẽ còn có thể lập tức thành tinh phẩm hay sao Trình Linh cười. Bất quá vẫn là tuân theo Tống Nhân lời nói. Đem viết nội dung phát đi lên. Vốn là viết xong chính là chuẩn bị nhường cho sư tôn nhìn cùng phê bình chỉ bất quá này thuần thuộc có chút nhanh Không nghĩ tới sư tôn nhưng là gật đầu một cái Không sai biệt lắm hẳn liền có thể tinh phẩm Dù sao ta đi đến tinh phẩm sách vở quá nhiều Hơn nữa thân là đế tử Có một chút mơ hồ có thể cảm ứng được một quyển sách giá trị cùng thành tựu Ngược lại không nói ra được sư tôn lại mắc bệnh suy nghĩ chủ quan mình là đế tử chẳng lẽ ở tại đế tử trong thành cái kia là một cái hàng giả ngươi bị ly miêu đổi thái tử trình linh cảm giác mình não động có chút lớn xem ra gần đây nhiều chút ngày giờ bị sư tôn hướng dẫn tiến bộ rất lớn a đông đông đông trình linh mới vừa lên truyền đi lên bên ngoài phòng thì có tiếng gõ cửa ngay sau đó Một đạo thanh âm quen thuộc sợ hãi truyền tới. Trình, trình linh các ngươi. Đã ngủ chưa là tân lão sư trình linh mặt đỏ lên. Cái gì gọi là chúng ta đã ngủ chưa, này có rất lớn kỳ nghĩa. Nàng liền vội vàng xuống giường mở cửa, liền gặp được tân diệu âm đứng ở cửa, có chút ngượng ngùng. Tân lão sư đã trễ thế này, sao ngươi lại tới đây trình linh nói. Tân diệu âm quay đầu đi nhìn một cách ngồi ở trước bàn tống nhân nói. Cách kia Ta là tới cảm tạ ăn cứu mạng Đoạn đường này thượng nhân nhiều nhán tạp Một mực không tìm được cơ hội Trình Linh nhìn ánh mắt tránh né tân diệu âm Một trận thán phục Sẽ không thật chứ Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết sụp cầm cố túng Chính mình từ đầu không coi trọng chuyện Chẳng lẽ thật uồng uồng sau một khắc Một đảo chân trời tiếng nổ truyền tới Để cho hai nàng run lên ngẩng đầu nhìn lại Ban đêm chân trời bên kia, có một cổ khí thế tàn ra. Đây là, có tác phẩm hiển hóa là ai thật hâm mộ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương 614 ta hướng cô nương anh Linh phát động khiêu chiến chân trời. Nơi đó quần tinh lói lên, một cổ uy áp tàn ra. Để cho kinh lôi môn cùng với chỉnh cách vị diện nhân cũng ngẩng đầu nhìn lại. Một đảo hảo nhiên thanh âm bắt đầu vang vọng chỉnh phiến đại lục. Linh Thư Võng chúc mừng thiên nhai hải các tiểu sư muội bị thu tiến tinh phẩm lan. Linh Thư Võng khen thưởng mất ngủ bánh bao thịt 1.400 năm huyền âm quả một viên. Thanh âm hạ xuống, một cái màu bạc huyền trục bắt đầu thu nhận sử dụng thiên nhai hải các tiểu sư muội Trình Linh run giấy cả người đến, không dám tin nhìn kia màu bạc trên huyền trục, viết xuống chính mình tên sách cùng bút hiệu. Tựa hồ đang sợ hãi có phải là... hay không trùng tên rồi... Đánh mở thiên địa võng hậu trường. Một gốc bích lục sắc trái cây tản ra linh khí. Cứ như vậy nằm ở nơi đó. Trình linh. Lập tức ngồi xổm người xuống lại khóc. Tinh phẩm. Từ có một ngày lại cũng viết ra một bộ tinh phẩm sách vở. Ô ô tân diệu âm cũng không dám tin. Trong lớp toàn bộ học sinh bút hiểu cùng tên sách nàng đều biết. Mỗi ngày ở phía trên tùy thời kiểm tra thí điểm. Nhìn các học sinh đổi mới độ đổ tiến triển cùng viết nội dung. Đương nhiên, tối không thích sống chung trình linh nàng dĩ nhiên nhớ. Chỉ bất quá đổi mới rất ít. Nội dung cũng là không phải rất tốt. Thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Coi như cuốn thứ nhất luyện tay rồi. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ trong lớp thứ nhất tiến vào tinh phẩm lại sẽ là nàng. Giờ phút này nhìn Trình Linh dáng vẻ cùng với chậm rãi bước ra tống nhân, nàng tựa hồ có hơi biết Nhìn dáng dấp, Trình Linh bái vị sư tôn này tựa hồ có hơi không đơn giản a Thật đúng là giống như hôm đó nàng cho Trình Linh nói trở thành nhân vật chính, sau đó kỳ ngộ liên tục Trình Linh Chúc mừng chúc mừng a đang lúc này Mảnh này thống nhất ở nữ tử khu vực Có mấy cái hoàng cực tôn nữ để tử tập tay tới cười ha hà chúc mừng. trình linh xách vở đạp tới tinh phẩm thoáng cái liền nước lên thì thuyền lên đứng lên. ai nhá! tân lão sư cũng ở đây a! học sinh bái kiến lão sư mấy cái nữ tử đệ tử hành lễ. một cổ ven tỷ cảm tự nhiên nảy sinh. không trách trình linh sẽ trở thành tinh phẩm. nguyên lai like phía sau là có tân lão sư như vậy thánh nhân văn tác gia khai tiểu táo hướng dẫn đâu rồi liền với hơn nửa đêm đến tông khắc môn cũng không buông tha Dọc theo đường đi càng là vừa nói vừa cười Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Trình Linh đứng dậy Đầu tiên là đầu tiên nhìn nhìn một cách lại giả bộ một đầu nhân tống nhân Sau đó nhìn một cách tân diệu âm Tân diệu âm hướng nàng gật đầu một cái Làm không thể đa tạ lão sư Trình Linh hành lễ Trình Linh là cười khổ một hồi nhìn dáng sấp ngươi là cố ý cho ta lóc a bất quá không cần quan trọng gì cả ngược lại ta thiếu ngươi sư tôn một cách ăn hội. coi như cái bia đỡ đạn đi giống vậy tới tham gia giao lưu hội đến từ mân đạo cung nữ đệ tử nhìn trình linh nguyên lai like mới vừa rồi thông báo người là nàng a hâm mộ và ven z a tất cả mọi người là tới trao đổi ngươi lại trước mắt tinh phẩm xin chào ta là mân đạo cung lệnh tuyết hủy rất hân hạnh được biết ngươi chúc mừng ngươi a có nữ tử tiến lên ta tên là chỉnh linh đều là may mắn may mắn cái gì tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt thật là lợi hại quên giới thiệu ta tên là mấy cái mân đạo cung nữ đệ tử ôm chỉnh linh cánh tay một trận tiếng cười nói tựa hồ nhận thức thật lâu dáng vẻ cho tới bây giờ không có cảm giác đến bị người tiền hô hậu ủng trở thành vòng nhân vật chính chỉnh linh Trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Trình Linh. Ngươi nha đầu này thật là lợi hại. Vội vàng cho ngươi cha nói à. Mấy cái nhận được tin tức hoàng cực tôn trưởng lão cũng là chạy tới. Vẻ mặt cười ha hà. Mặc dù không nghĩ tới. Nhưng toàn thể mà nói. Đối hoàng cực tôn chính là tranh sĩ diện. Nhất là vào thời khắc này tam ngang sức ngang tài tôn môn trao đổi đang lúc. Đơn giản là thêm gấm thêm hoa A. Hoàng cực Tông đến bây giờ không có một bộ tinh phẩm sách vở. Cho nên Tông chủ mới cắn răng. Tiêu phí giá từ cao đẳng Tông môn xính mời tới tân diệu âm làm lão sư. Đứa bé tử sơ lần hệ thống học tập sáng tác, phải cho, liền cho tốt. Bây giờ được rồi, lại thật thành công. Những người khác cũng nghe đến. Mới vừa rồi thông báo tinh phẩm. Giờ phút này liền ở kinh lôi môn trung. Cũng là chạy tới kiến thức một chút. Mọi người xảo xảo nháo nháo. Vừa nói vừa cười. Mỗi một người trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Tựa hồ là bọn họ đạt tới tinh phẩm. Nhìn của bọn hắn. Trình Linh trở nên hoảng hốt. Mặc dù cho tới bây giờ không thể nghiệm qua loại cảm giác này. Nhưng rất không được tự nhiên. Bởi vì bọn họ cười tốt giả. Tất cả mọi người tại chỗ phòng trừng ngoại trừ sư tôn cùng tân lão sư ngoại Không có người nào là thật tâm chúc mừng nàng Thậm chí ở nàng cười theo công phu có thể cảm ứng được những người này mỉm cười dưới gương mặt trong lòng suy nghĩ cái gì Ông trời thật là mắt bị mù dáng dấp như vậy phổ thông một cái nữ Cũng có thể trở thành tinh phẩm tác ra người ngốc có người ngốc phúc Tại sao tốt như vậy nơi không hạ xuống đến trên đầu ta Ta cũng muốn tinh phẩm Hừ Cũng không biết cho tân lão sư rót cái gì mê hồn thang Chẳng lẽ là len lén tặng quà nhìn trên mặt nàng nụ cười kia Có cái gì tốt được nước Không phải là tinh phẩm ấy ư Chúng ta cũng sẽ đạt tới Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian Có lẽ bọn họ là nghĩ như vậy đi Bất quá lại có cái gì quá không được đây Bây giờ nàng chỉ vững vàng nhớ sư tôn cho nàng lời nói, ngươi muốn lặng lẽ hàng đầu, sau đó tươi đẹp người sở hữu. Nội dung là nàng viết. Sư tôn bất quá đang chỉ điểm một ít chỗ thiếu sót. Tiến hành sửa đổi. Cũng để cho nàng đi nghĩ. Ta cho tới bây giờ không phải là không có thiên phú nhân. Tám trăm. Tám trăm bút. Si ta giống như bọn họ, lại không giống nhau. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Không thể so với tự coi nhẹ mình nghiêm túc cẩn thận làm chính mình là được Hoàng cực tông trình linh thành tựu tinh phẩm tác ra Có lẽ ở mỗi ngày có lúc nhiều lần thiên đạo thông báo chung Lộ ra bình thường không có gì lạ Nhưng ở tại bọn hắn trong cái vòng này Lại là vô cùng trọng yếu thời khắc Nghe nói trình vĩnh niên đắc phụng tông chủ mệnh Từ tông môn lên đường tới đón con gái nàng rồi Mà một bên, giao lưu hội cũng ở đây ngày thứ hai chính thức bắt đầu. Ba cái tôn môn nhân, với nhau trao đổi, giải bày, nói đùa, mở ra internet thảo luận. Một mảnh tường họa. Đương nhiên, trình linh như cũ ngồi ở xó xỉnh. tự tuyệt những người khác trao đổi. Mà tống nhân như cũ trang trí anh linh đứng ở phía sau. Nhìn hết thảy các thứ này. Sư tôn ta rét như vậy trường hợp. Trình Linh truyền âm nói. Tống Nhân nói. Lúc này mới ở nơi nào. Nhớ năm đó vi sư ta bị người hoan nghênh lúc. Tình cảnh kia tương đối lớn. Càng là cấp cho hơn 50 vạn đế văn giảng bài. Trình Linh đã nghe không nổi nữa. Gần đây sư tôn tự yêu mình cùng suy nghĩ chủ quan tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Ta chính là viết cũng không dám như vậy viết A. Năm trăm ngàn đế văn một cách đế văn ta cũng không từng thấy Tân lão sư cũng nói Người như vậy đều là phượng mao lân giác tồn tại Thành thiên thượng vạn cái thánh nhân văn tác xa có lẽ cũng không đi ra lọt một cách đế văn Mấy ngàn đế văn có thể ngưng hiện thần chi đã ít lại càng ít Ngươi còn năm trăm ngàn đế văn nghe ngươi giảng bài xong rồi Ta nhân sinh lần đầu tiên bái sư nhân Chẳng lẽ có cái gì bệnh chứ trình linh Nhân ra gọi ngươi đấy ngay tại Trình Linh ngẩn ra công phu. Bên cạnh có người nói. Trình Linh tinh thần phục hồi lại mới phát hiện. Lớn như vậy sân tất cả mọi người đã đằng không. Đứng ở mỗi người trước bàn ăn uống. Phía trên mỗi cái lão sư cũng là vừa nói vừa cười nhìn nàng. Chàng Trung ương đứng một cái mặt nở nụ cười nhân chính là cây mây nghiêm ngặt. Không biết có thể hay không cây mây nghiêm ngặt lại lần nữa hỏi. Bên sân duyên, khóe miệng của lâm lôi lộ ra một tia cười trào phúng cho. Mặc dù ngươi thành tinh phẩm, nhưng là tông môn bên kia còn không người đến. Diệt ta anh Linh chuyện. Làm sao có thể không cho cái giao phó? Ta biểu ca sẽ không cẩn thận xuất thủ phá hủy ngươi anh Linh. Cái gì tự thấy cây mây nghiêm ngặt nhìn sang ánh mắt lúc trình Linh có chút không rõ vì sao? Thế nào xem ra trình cô nương mới vừa mới có thể không nghe được? Ta ngươi cùng thuộc về với trẻ tuổi tinh phẩm tác gia. chúng ta giao lưu hội tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Do ta hướng cô nương anh Linh khiêu chiến một phen. Cũng coi như cho mọi người thả lòng thần. Không biết có thể hay không cây mây nghiêm ngặt nói. Lão sư khu vực. Tân diệu âm quay đầu cuống cuồng hướng về phía kinh lôi môn nhân nói. Hay là thôi đi. Anh Linh đều là không có cảm tình. Chỉ có thể dựa theo bản năng làm việc ta sợ hãi bị thương cây mây nghiêm ngặt huyên náo hai tông không tốt không việc gì không việc gì coi như biểu diễn cái tiết mục huống chi chúng ta này nhiều người nhìn đây ghênh lôi môn nhân vung tay lên cười ha ha nói tân diệu âm không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái nhìn về phía trình linh cùng với sau lưng tống nhân từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi chương sáu trăm mười lăm vừa phân cao thấp cũng huyết sinh tử trình linh thế nào cũng không nghĩ tới cách này lâm lôi biểu ca lại thật không biết xấu hổ chạy tới hướng nàng khiêu chiến chính mình một cách nguyên anh sơ kỳ nhân gia tài nguyên hùng hậu đã đến đồng hư cảnh tuy nói khiêu chiến là anh linh phỏng chừng lâm lôi nói cho hắn biết hắn hóa thần cảnh anh linh bị sư tôn suất kỳ bất ý chỉ một cái đấm phát chết luôn cho nên có thể là đồng hư cảnh hơn nữa anh linh không có chính mình suy nghĩ chỉ là dựa theo kiếp trước mơ hồ trí nhớ bản năng làm việc mà thôi lại nhìn sư tôn trẻ tuổi như vậy nghĩ đến niên đại đó cũng là con chốt thí nhân vật cho nên mượn cơ hội này một mặt cho biểu để báo thù mặt khác chèn ếp hoàng cực tôn a Chỉ là, ngươi chắc chắn chứ xem ra cái này cây mây nghiêm ngặt có chút không có hảo ý a. Trên tay hắn bôi đốt Linh Phen. Nhưng đối với hồn phách loại sinh vật tạo thành căn bản tính tổn thương. Ta lúc trước khi tiến vào thiên địa bảo các hậu trường thời điểm may mắn gặp một lần. Tống nhân cho Trình Linh truyền âm nói. Trình Linh gương mặt trong nháy mắt băng lánh như thủy. Nhìn dáng dấp hết thầy đều là đã sớm tính toán kỹ. Nếu như Sư Tôn là chân chính anh Linh lời nói Đã biết cả đời thật vất và triệu hoán đi ra anh Linh sẽ bị hủy Cũng đoạn tuyệt nàng hy vọng Sư Tôn, làm sao bây giờ ngươi xem đi Đây cũng là sau này ngươi lớn lên trên đường làm ngàn vạn lựa chọn một trong Trình Linh yên lặng, rất nhanh liền đứng dậy mà tới Đặng Sư Huynh Tiếp nhận khiêu chiến có thể Nhưng ta phải đem lại nói rõ Chúng ta tam tông là vùng đất này trong mắt người khác bá chủ Kia tin tức này đều là tương thông Chắc hẳn ngươi cũng biết Tiểu muội ta thiên tư ngu đồn Sau lưng vị này anh Linh Là ta dùng tốt hơn một chút năm mới cầu phúc đến Bản thân mình tu vi ở đằng sư huyên trước mặt Càng là không ra hồn Nhưng anh Linh lại có cái gì không đúng Hắn rất nguy hiểm Ta có lúc cũng không khống chế được hắn. Cho nên điều kiện tiên quyết là vạn nhất bị thương nặng đằng sư huyên. Sẽ không tốt. Dù sao chúng ta còn ở kinh lôi môn làm khách đây. Nghe được trình linh lời nói. Cây mây nghiêm mặt nhất thời cười lên ha hà. liền với phía trên kinh lôi môn một ít cao tầng đều có chút không khỏi tức cười. Không có một người cái gì tư tưởng con dối. Còn có thể đánh được một người sống hay sao hơn nữa cây mây nghiêm ngặt đứa nhỏ này Sớm một tháng trước Cũng đã đột phá đến đồng hư cảnh hậu kỳ Hắn là thiên tài Vô luận sáng tác bên trên hay là tu luyện bên trên Bây giờ người bị kinh lôi môn lên trọng Bản thân càng là đặc biệt thưởng rồi tốt hơn một chút đẳng cấp cao thần thông Cây mây nghiêm ngặt cười một tiếng Trình sư muội lời nói này cũng làm cho ta lòng ngứa ngáy dậy rồi con người của ta không khác yêu thích liền là ra thích khiêu chiến tất cả mọi người có thể làm chứng nếu như đã xảy ra chuyện gì hết thảy cùng trình sư muội không liên quan nếu như ta cũng xuống nặng tay rồi đối trình sư muội anh linh có cái gì tổn hại lời nói mong rằng trình sư muội xin đừng trách ạ Khóe miệng của trình linh lộ ra một nụ cười lạnh lùng nguyên lai nhân thật có thể bị người khác bức lớn lên nàng trực tiếp xoay người hướng chó ngồi đi tống nhân vị này bị băng bó bọc ở trong hát bào tản ra âm lãnh khí anh linh dậm chân mà ra ngươi xác định là ba năm sau tống nhân vừa đi vừa truyền âm trình linh nói ta chắc chắn cây mây nghiêm ngặt lớn hơn ta rồi mười lăm tuổi nói cách khác Nhiều hơn ta tu luyện 15 năm Ta chỉ hy vọng sư tôn để cho hắn 3 năm này tu vi không cần có chút nào tinh tiến Ta sẽ dùng 3 năm Đi hết hắn dùng rồi 15 năm đường Sau đó chính mình tự tay để giải quyết chuyện hôm nay Được Có trí khí Đây mới là độ nhi ta Có vi sư ở bên cạnh ngươi 3 năm đủ để giờ phút này tống nhân đối trình linh là càng xem càng hài lòng Trong lòng hoan hỉ tột đỉnh. Đi thẳng tới tràng thượng. Lâm lôi nhìn tống nhân. Cặp mắt lộ ra mừng như điên. Chỉ cần ứng chiến liền có thể. Rồi sau đó liều mạng cho biểu ca nháy mắt. Cây mây nghiêm ngặt cũng là khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Vừa lúc ở Tam Tông tuổi trẻ bên trong thật tốt phơi bày một ít. Để cho bọn họ biết. Ta kinh lôi môn ở Tam Đại Tông môn trung. Vẫn là hạng nhất. Loại quan niệm này phải sớm một chút khắc ở người cùng thế hệ trong lòng. Đây là môn chủ tận lực giao phó hắn. Xong rồi phía trên chỗ ngồi, tân diệu âm một tay che con mắt. Người nói người khiêu chiến ai không được. Người tuổi trẻ bây giờ có điểm thành tựu. Cũng đã như vậy trong mắt không người sao ngược lại nên khuyên ta đã khuyên qua rồi. Tự thu xíp ổn thỏa sau đó ở tân diệu âm nhìn soi mói. Cùng với tam tôn trẻ tuổi trong ánh mắt chỉ có hoàng cực tông mới có con dối anh linh đi ra giống như một mục nhân một dạng thân hình có chút cứng ngắc lại mở miệng nói chuyện đứng lên thần thông là kỹ thuật giết người vừa phân cao thấp cũng huyết sinh tử nghe kia mơ hồ không rõ cứng rắn lời nói cây mây nghiêm ngặt có chút giật mình quả nhiên vị này anh linh có chút không giống a hắn và hoàng cực tông có thân thích Cho nên đối với anh Linh chuyện hay lại là có hiểu biết Chớ đừng nói chi là biểu để cũng có một tôn để cho hắn đặc biệt nghiên cứu qua Thật có ý tứ, như vậy đánh mới có cá tính cũng có thể tốt hơn thể hiện ra ta tu luyện tinh tủy Bằng không, với chơi đùa một cái con dối như thế, không có cảm giác thành tựu nhiều buồn chán à Như nhau Vì này ngày xưa tiền bối Cũng nên cẩn thận cây mây nghiêm ngặt nói xong Toàn thân linh lực phóng ra ngoài. Cương phong tàn phá. Còn như đao gió gào thét mà qua. Rồi sau đó trong nháy mắt hóa thành ba đạo ánh sáng. Giống như phân thân. mãnh vọt tới. Người ở tại tràng kêu lên. Này ba cái khí tức người giống nhau như đúc. Bọn họ trong lúc nhất thời. Lại không phân gió người nào là thật. Người nào là giả không hố là kinh lôi môn thiên tài ở Tam tông tuổi trẻ bên trong, cũng chỉ có hắn đạt tới đồng hư cảnh, còn lại vô luận là Hoàng cực tông hay lại là Mân đạo cung, cao nhất cũng chỉ có hóa thần cảnh hậu kỳ hoặc là đại viên mãn. huống chi nhân gia còn nhất tâm nhị dụng, sáng tác bên trên viết ra tinh phẩm văn treo đánh bọn họ. Ba ở Tam tông nhân âm thầm tiếng thán phục, một đạo lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên. Ngay sau đó, Trung gian cùng bên phải lưỡng đạo phân thân hoàn toàn vỡ vụn, mà bên trái chân thân trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài. Phanh đụng vào bàn ghế bên trên, để cho một ít đệ tử liên tiếp lui về phía sau. Nhìn các loại rượu cùng điểm tâm dính đầy cây mây nghiêm ngặt một thân. Tống nhân, như cũ không nhúc nhích, thậm chí tựa hồ liền linh lực đều không phóng ra ngoài. Có chút choáng bò dậy cây mây nghiêm ngặt quơ quơ đầu ánh mắt phiêu hốt. Sau đó theo bản năng sờ một cái chính mình mặt. Một cổ cháy cảm kèm theo đau đớn để cho hắn thoáng cái tình hồn lại. Tiếp đều không đến gần. Trực tiếp một cái tát liền cho đánh ngã cây mây nghiêm ngặt có chút không dám tin nhìn vị này anh Linh. Một cổ đánh mặt cảm đập vào mặt. Nhất là chung quanh an tính không khí cùng đại gia hỏa nhìn về ánh mắt của hắn. Để cho hắn cực kỳ khuất nhục. Lập tức bò dậy bất chấp trên đầu để nguyên quần áo áo lót điểm tâm bã vụn Thật là tìm chết cây mây nghiêm ngặt quanh thân linh khí gào thét, Hóa thành vô số phong nhận Rồi sau đó vô thiên cách địa hướng tống nhân đi Tựa hồ muốn hắn xoắn thành thịt vụn Rất nhiều người kinh hãi Này căn bản là muốn tránh cũng không được Mà đồng thời cây mây nghiêm ngặt Trong tay nhiều hai cây lưới dao sắc bén Trong nháy mắt không có vào phong toàn bên trong. Giống như cấp bậc cao nhất thích khách một dạng lặng lẽ đi án sát ba sau một khắc. Trước mặt để cho người ta run sợ trong lòng phong nhận biến mất không thấy gì nữa. Cây mây nghiêm ngặt càng là tử phong toàn chung bay ngược. Lần nữa rơi vào mới vừa rồi vị trí. Trên mặt có không có một người trọng hợp hồng thủ ấm. Đây mới thực là sấm to mưa nhỏ. Mà tống nhân vị này anh Linh mang tay, cổ lộ ra cứng ngắc, đánh mặt, ta là nhận thức, thật nghe kia cứng rắn lời nói, trên đài Tân Diệu âm cứng ép nhìn được không cười, mà chỉnh Linh càng là thoải mái không nên không nên, tựa hồ Na Ba trưởng chính là mình phiến, mà Lâm Lôi càng là giật mình thân. Biểu ta, ngươi trách thế nào liền thân cũng không gần được. Ta vẫn chờ ngươi báo thù cho ta đâu rồi. Thế nào bây giờ bị đùng đùng đánh mặt có phải hay không là vì giữ thân hình. Gần đây một mực không thế nào ăn cơm ta đã nói rồi. Giảm cân dựa vào ăn uống điều độ là không đính dụng. Bắn ngược nghiêm trọng nhất. Bây giờ được rồi. Hai chúng ta huyên để cũng không nhân ra cười nhạo. Kinh lôi môn nhân cao mày. Một cổ khổng lồ tinh thần lực mà ra. Do xét một chút tống nhân. Xác thực đúng là anh Linh A. Xảy ra chuyện gì? Vấn đề xuất hiện ở cây mây nghiêm ngặt đứa nhỏ này trên người cây mây nghiêm ngặt với uống rượu say từ đắc lảo đảo đứng lên. Còn có chút không phản ứng kịp. Đã xảy ra chuyện gì ta là ai ta ở nơi nào ta đang làm gì tại sao mọi người đầu đều là trọng điệp từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương 616 sư tôn suy nghĩ chủ quan chứng càng ngày càng nghiêm trọng toàn bộ trao đổi sân. Tam Tông Nhân nhìn bị hai bàn tay đánh ngã trên đất cây mây nghiêm ngặt. Rõ ràng là rất bi thương chuyện. Nhưng vì cái gì luôn muốn cười đấy chàng Thượng Tống Nhân cũng cảm giác thoải mái lợi hại. Một mực nói trang bước đánh mặt Đây mới là đánh mặt cảnh giới tối cao Người trẻ tuổi lấy được điểm thành tựu Liền được nước không được Trong mắt không người Nhớ năm đó Ta thành đế văn Cũng thô bị trổ mã cầu thả đến cảnh giới tối cao Thế nào không một chút nào giống ta học tập đâu rồi Bên sân trình linh Nhìn cây mây nghiêm ngặt liền sư tôn thân cũng không gần được Loạt loạt một đống lớn Sau đó bị đánh thành như vậy Trong lòng thoải mái là một loại không nói ra cảm giác Ba năm sau, mình cũng biết cái này như vậy Tống nhân như cũ không nhúc nhích đứng ở sân thỉnh thoảng nghiêng cứng ngắc cổ Mọi người tính lặng Cũng không nghĩ tới Trình Linh cầu nguyện phúc đi ra anh Linh lại xét lời hại như vậy Đem cây mây nghiêm ngặt đánh không một chút tính khí Vốn là muốn biểu dương tự mình ở tam tông trẻ tuổi địa vị Bây giờ được rồi tất cả mọi người nhìn thành trò cười Tối thiểu hoàng cực tông cùng mân đạo cung người là tình nguyện thấy thành Thật vất vả lại lần nữa tỉnh táo lại cây mây nghiêm ngặt Sắc mặt lên cơn sốt lời hại Lần một lần hai cũng không nhiều lần rồi Là mình khinh thường Ngược lại là coi thường ngươi Mới vừa rồi chỉ là dò xét Ta phải nghiêm túc rồi cây mây nghiêm ngặt đứng dậy. Một cổ đồng hư cảnh hậu kỳ thực lực. Lại không giữ lại chút nào mà ra. Để cho mọi người biến sắc. Hắn lại nhưng đắt lặng yên không một tiếng động đi đến trình độ như vậy rồi không phá hồn thoi cây mây nghiêm ngặt chợt quát tiếng. Rồi sau đó hai tay khép lại. Cuối cùng mánh tách ra. Ở tại lòng bàn tay do hư ảo trong nháy mắt ngưng thật một cách ba mét tả hữu màu đen sắc nhọn thoi. Trước còn len lén ở trong tay bôi đốt Linh Phen Mây giờ biết không tới gần được Bắt đầu đường Hoàng Thi chuyển ra phá hồn thoi Chính là muốn diệt anh Linh Cái này làm cho Hoàng cực tông một ít để tử có chút không ra Làm sao có thể làm như vậy nhưng là sau một khắc Vốn là mặt đầy vui mừng cây mây nghiêm ngặt Trong tay phá hồn thoi dụng dị tầng tầng đứt gãy đứng lên Ba lại vừa là vang rồi một tiếng Cây mây nghiêm ngặt lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Vẫn là má trái. Đổi cũng không đổi. Mọi người nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía sơ tay anh Linh Tống Nhân. Hung hãn như vậy ấy ư trình Linh là nhặt được bảo a Ba ba ba cây mây nghiêm ngặt lần này liền đứng lên cơ hội cũng không có. Cách không chàng pháo tay cứ tới đây. Một trận phiến a, Liền với chu vây xem nhân cũng theo bản năng che mặt. Được rồi được rồi Kinh lôi môn một người thấy vậy liền vội vàng đi ra Một cổ luôn hồi cảnh chuẩn đế uy áp phá lại tống nhân Không để cho hắn xuất thủ Cũng lặng lẽ đánh vào một cổ án kình đi qua Để cho ta kinh lôi môn như vậy mất thể diện thật là đáng chết Tống nhân giống vậy lạnh rên một tiếng Người nhà ngươi Xuất ra phá hồn thoi chẳng ngó ngằng gì tới Bây giờ rơi xuống kém cõi tựu ra đến Ngược lại là rất biết chọn thời điểm A. Cúc Tống Nhân lần này trực tiếp mở miệng. Một cái tát mà qua. Đem mới vừa nhảy nhót đi ra kinh lôi môn trưởng lão trực tiếp đánh bay ra ngoài gào thép mà ra. Mất tung ảnh. Nhất thời, người sở hữu đứng dậy. Ta nhìn thấy cái gì? Cái này anh Linh một cái tát bay một tên chuẩn lý cảnh cường giả nói cách khác. Hắn từ đầu đến cuối cũng là không phải mọi người thật sự cho là đồng hư cảnh. Mà là cấp bậc càng cao hơn đế cảnh cường giả à, Nếu không, làm sao có thể dễ dàng như vậy đem một cái chuẩn đế cảnh cường giả đánh liền bóng dáng cũng không nhìn thấy Đánh bay người trưởng lão kia Tống nhân như cú cách không đùng đùng đánh cây mây nghiêm ngặt mặt Mặc dù cây mây nghiêm ngặt cũng bị đánh ngất xỉu đi qua Trình Linh, nhanh cho ngươi anh Linh dừng tay Hoàng cực Tông nhân có cùng theo trưởng lão đứng lên vội vàng nói Trình Linh đứng dậy, được rồi, dừng tay đi. Tống Nhân làm bộ làm tịch ngừng tay, sau đó trở lại sau lưng. Giờ phút này mọi người mới kinh khủng cùng hâm mộ nhìn về phía vị này anh Linh. Đế cảnh cường giả, nàng lại triệu hoán ra một tôn đế cảnh cường giả. Đế cảnh cường giả. Ở Tam Đại Tông Môn Trung đều là trọng yếu nhất. Mà Trình Linh một cách như vậy nguyên anh cảnh cường giả. Lại mang theo người đến một cái. Hâm mộ chết ta Bởi vì kinh lôi môn một vị trưởng lão bị đánh trọng thương liền với kinh lôi môn môn chủ tất cả đi ra Dĩ nhiên Hoàng cực tông nhân đầu tiên là nói xin lỗi Nhưng trận đấu trước đều là nói rõ Vị này anh Linh có lúc không bị khống chế Bất quá sẽ gấp giúp huấn luyện Dù sao bây giờ trình Linh cũng là tinh phẩm địa vị ở nơi nào để Cứ như vậy Giao lưu hội đến tiếp sau này cũng không thế nào tham dự đi xuống Mọi người thảo luận qua nhiều chính là trình Linh chuyện Linh nhi Sự tình ta nghe nói Mấy ngày nay ngươi đừng có chạy lung tung cùng gây chuyện Cha rất nhanh thì ta đến Ngươi kia anh Linh là đế cảnh Tô Phi Tại sao không sớm một chút nói cho ta biết chứ Bây giờ Hoàng Cực Tông là thần miếu nơi đó Đã sớm đầy ắp cả người Tất cả đều ở cầu phúc đến chính mình anh Linh đâu rồi. Trình Vĩnh Niên cho Trình Linh phát tới tin tức nói. Trình Linh biểu thị nhận được sau, rồi sau đó nhìn về phía một bên Tống Nhân. Tống Nhân nói. Ta đã phong ấm lại rồi hắn kinh mạch. Không xe phát rác ra. Cho ngươi thời gian 3 năm đi vượt qua hắn. Đa tạ sư tôn chuyện hôm nay làm phiền ngài Trình Linh cảm kích nói. Tống Nhân khoát khoát tay. Việc rất nhỏ Ta lúc trước với ngươi như thế Cũng không thích tham gia náo nhiệt, Nhưng thời gian lâu dài từ từ có chút minh bạch Có lẽ Đó mới là ngươi còn sống một loại thể hiện đi Sư tôn Hôm nay cơm tối thời điểm Tân lão sư nói Nàng muốn cùng ngươi hào hào nói một chút Không biết có thể hay không cho cái cơ hội tống nhân nhất thời cười Nhanh như vậy tựu ra bán lão sư ngươi Cho người khác làm thuyết khách là không phải Độ nhi đời này cũng sẽ không bán ra sư tôn Chỉ là tân lão sư tựa hồ có lời gì luôn muốn nói với ngươi Vạn nhất thần tượng nàng là không phải đế tử rồi Mà là ngươi ai làm Ta cũng không thể uổng công để cho ngài bỏ qua chàng này nhân duyên a. chung là không phải một mực miêu tả Nhân vật nam chính cấu nữ chủ Sau đó nữ chủ lấy thân báo đáp chứ sao Trình linh cổ linh tinh quái nói. Tống nhân trực tiếp ở cái chán của nàng chính là một cái bạo lập Mỗi ngày càng suy nghĩ nghĩ gì vậy. Có công phu này. Thật tốt ý tưởng ngươi. Ta sẽ giúp ngươi chỉ bảo. Sớm một chút đi đến lưu danh hoặc là bách thế mới là trọng yếu nhất. Lưu danh hoặc bách thế a Những thứ này ta không hề nghĩ tới. Có thể sư tôn. Ngươi nếu đối có như vậy độc đáo nhận xét. Tại sao không thử đến tự viết một bộ đâu rồi? Ta tin tưởng lão sư nhất định sẽ đi đến lưu danh bách thế Thậm chí trở thành thánh nhân văn cùng đế văn. Trình Linh chắc chắc nói. Tống nhân nhấn vai một cái. Là không phải sớm nói cho ngươi biết ấy ư. Vì sư là đế tử. Thiên văn đều có hai bộ. Đây là ta tiểu hào. Ngay cả các ngươi tối hướng tới cùng thần bí thiên địa bảo các hậu trường. Vì sư ta đều đi vào không dưới 5-6 lần. Thấy qua vô số các ngươi chính là đợi cả đời cũng đổi mới không ra bảo vật. Ta đây còn có một cái chìa khóa. Là một lá thư đi ra bốn tôn thần chi cho. Còn không có dùng. Kêu mấy tiếng sư tôn ta cho ngươi lái mở mắt. Trình linh đắc vô lực biệt kín lỗ tai. Gần đây sư tôn suy nghĩ chủ quan chứng đang không ngừng nghiêm trọng. Còn năm sáu lần vào thiên địa bảo các hậu trường một lá thư tứ thần chi trong tay đã có sẵn chìa khóa ngươi sao không nói thiên địa võng mấu châu ngươi cũng vuốt vuốt quá. Cùng đế sư quân sư trao đổi qua đây. Sư tôn tân lão sư đã tới, ta liền để cho nàng đi vào rồi rất nhanh trình linh nhận được tin tức. Tống nhân sườn sốt một chút. Ngươi đứa nhỏ này. Thế nào tự tiện làm chủ nguyệt minh tinh khi Có mỹ nữ xúc tất nói chuyện lâu. Độ nhi ta chỉ là không muốn sư tôn bỏ qua tốt như vậy cơ hội Vạn một nhân ra thật lấy thân báo đáp đâu rồi Trình Linh cười hắt hắt Vội vàng đi ra bên ngoài đón người Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương 617 tiểu thư Đi mau Có lão nô đại buổi tối Tân diệu âm rốt cuộc hay lại là lần nữa tới Trình Linh là lộ ra rất vui vẻ Lúc trước Tân Diệu Âm là bọn hắn trong lớp toàn bộ nữ thần bạn học Cũng là mỗi cách lão sư môn đối tượng thầm mến Nhưng chính là bởi vì xuất sắc trong ngày thường lại cao lạnh Cho nên mọi người cũng không có quá nhiều tiếp xúc Mà này mấy ngày ngắn ngủi Tân Diệu Âm lão hướng nàng bên này chạy Tân Diệu Âm là đế cấp cường giả Nhìn tướng mạo Phải cùng tống nhân không lớn bao nhiêu Dĩ nhiên cô gái tuổi tác không thể tùy tiện hỏi nhân ra cũng sẽ không nói có thể tống nhân trong vòng mấy cái hít thở liền có thể giết chết á thánh cảnh và vài danh đế cảnh cường giả còn có hơn mười người bước thứ ba cường giả chỉ có thể nói hắn tu vi xa xa cao hơn á thánh cảnh có thể hắn tuổi tác ở nơi nào để nếu như cao hơn có thể cao đi đâu ngươi nói kêu tiền bối lại không thích hợp Tống đại ca, buổi tối khỏi tân diệu âm một đường suy nghĩ đến cũng chỉ có tiếng sưng hô này. Tống nhân nhìn nàng nhăn nhăn nhó nhó sáng vẻ, một trận buồn cười. Lại không phải lần thứ nhất thấy. Này sao lưu hội theo lý thuyết. Hẳn còn có hai ngày. Hôm nay cũng thật mệt mỏi. Ngươi không đi nghỉ ngơi. Chạy nơi này sẽ không sợ đưa tới hiểu lầm tống nhân nói. Tân diệu âm ở ngắn ngủi câu nệ sau. Cũng dần dần thanh tính lại. Ngon ngọt, ngọt cười. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Ngược lại tất cả mọi người cho là. Trình Linh có thể đi ra tinh phẩm văn. Đều là ta cho len lén khai tiểu táo. Trình Linh có chút ngượng ngùng. Thật xin lỗi tân lão sư không việc gì không việc gì. Ta ngược lại thật ra thật lòng hy vọng. Người tinh phẩm văn là ta dạy kèm đi ra đâu rồi. Chỉ tiếc tới Hoàng Cực Tông hai năm qua. Cho các ngươi không dạy ra thứ tốt gì. Ngược lại tân diệu âm nhìn về phía tống nhân. Phản chẳng tống nhân mấy ngày ngắn ngủi hiệu quả. Ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì người kia tân lão sư. Ngày trễ như vậy đến. Là tới tìm ta sư tôn chứ trình linh cười hắc hắc. Tân diệu âm nhìn về phía tống nhân. Đột nhiên từ cháu ngồi đứng lên. Tống đại ca. Có thể hay không giúp một tay ta. Cho dù là ra chủ ý đều được. Bây giờ ta quả thực không biết nên làm gì bây giờ. Tống Nhân cũng biết có chuyện phiền toái đang đợi mình. Trình Linh là vội nói. Lão sư. Rốt cuộc thế nào có phải hay không là bởi vì trước đó vài ngày án sát người tân diệu âm gật đầu một cái. Chuyện này có chút khó mà mở miệng. Nhưng ta trốn tránh lâu như vậy. Thật không biết nên làm gì bây giờ. Tống Đại ca ngươi lời hại như vậy. Giúp ta một chút Ta đều sắp bị hành hạ muốn điên rồi Tân diệu âm nói xong Nhất thời khóc ồ lên Một trận nước mắt như mưa Tống nhân không nhìn được nhất nữ hài phóc Nhất là giờ phút này Trình Linh kia hồng thông thông con mắt nhìn sang Sư tôn Người như vậy thần thông quảng đại Giúp một tay tân lão sư đi Nàng chẳng lẽ để cho ta ở rể, Ta đều phải đáp ứng Sao tống nhân tức giận nói Tân diệu âm liền vội vàng ngẩng đầu lên Một lau nước mắt Là không phải là không phải Tống đại ca không nên hiểu lầm Ta muốn lập gia đình vẫn là đế tử Tống nhân Đột nhiên thật là muốn đem hai nàng này cũng đuổi ra ngoài Để cho ta một người yên lặng một chút Tân lão sư Rốt cuộc là chuyện gì Ngươi nói trước đi một chút Ta trước xem một chút sư tôn ta có thể hay không giúp ngươi Lại tùy tình hình thương lượng lại nói chứ. Não tử khôi phục. Cụi trò rốt cuộc chuyển hướng mình sư tôn trình linh nói. Tân diệu âm nhìn một cách cũng không phản đối tống nhân, không thể làm gì khác hơn là rủ gì nói. Ta sinh ra ở ngũ cấp hân ban ngày vì diện một cách tôn môn. Gia Gia là tôn chủ. Về phần cha mẹ. Ở ta lúc rất nhỏ sẽ chết với tinh thú trong miệng. Là Gia Gia lao thẳng đến ta nuôi dưỡng lớn lên. Cũng tìm cho ta một cái lão sư. Hắn gọi tần chín diên tân diệu âm nói. Tống nhân cùng trình linh không lên tiếng. Nhưng lại nhớ lại. Hôm đó những người đó vây quanh tân diệu âm lúc. Nàng từng nói qua. Mình và tần chín rời ngày họp giao phó. Nói cách khác. Là tần chín diên phái người tới xếp đồ để mình náo cái gì yêu nga tử tân diệu âm là tiếp tục nói. Ta từng cho là. Chính mình tìm một cái trên đời tối hảo lão sư Hắn dạy ta đi học biết chứ Mang theo ta từng bước một trở thành thánh nhân văn tác gia. Tu vi càng là bước chân vào đế cảnh Mà ta cũng ra ra Từ lâu coi hắn vì thân nhân Nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Một người sẽ đem một cái khác chương ra mặt khoác lâu như vậy Tân diệu âm nói nơi này Hai tay che huyệt thái dương lộ ra cực kỳ thống khổ và mâu thuẫn. Ta đều thiếu chút nữa coi hắn là làm cha của ta. Nhưng hắn. Tại sao hết lần này tới lần khác là âm khôi tông môn chủ a? Tống nhân cùng trình linh không nói gì. Như Tú Yên lặng lắng nghe. Chỉ là trình linh vỗ nhẹ nhẹ đến nàng sau lưng. Tỏ ý không nên khích động. Âm khôi tông. Có hai vị môn chủ. Người ta gọi là thư giãn xương cốt nhị lão. Theo thứ tự là khô thả lỏng cùng bộ xương khô hai người. Mà phụ mẫu ta năm đó chính là vì truy kích bộ xương khô mà vào rồi tinh không, gặp. Gỡ tinh thú mai phục ba người vĩnh viễn ở lại kia băng lánh tinh giữa không chung. Mà âm khôi tông một cách khác môn chủ lúc đó che xấu đi xuống. Thẳng đến đêm đó, ta chuẩn bị hướng sư tôn đòi hỏi tập làm văn tâm đắc lúc thấy được để cho ta không thể tin được một màn. hắn đang tiếp thủ vạn cốt môn tối tiếng xấu lan xa ba người quỳ lạy. khi đó ta liền kịp phản ứng. hắn thay hình đổi dạng qua. hơn nữa ở ta chí tôn môn vừa ẩm nhẫn chính là hai mươi bảy năm. ta không thể tin được. run rẩy thân thể đi tìm gia gia cũng đem sở chứng kiến một màn nói cho hắn. nhưng gia gia của ta căn bản không khả năng tin tưởng bởi vì hắn đối tần chín diên tín nhiệm vượt xa quá ta thậm chí gia gia của ta cho tới nay bệnh cũ chính là hắn ở chữa trị ta sợ hãi sợ hãi không biết nên tìm ai đi kể lể thẳng đến gia gia của ta ngày thứ hai đùa với tần chín diên nói chuyện này nguyên lai like ngươi đều thấy được thật là đáng tiếc không ai có thể tin tưởng ngươi có thể làm sao hơn nữa ngươi ra gia, gia bệnh cũ cũng chỉ có ta có thể cứu càng là ở trong cơ thể hắn thêm chút khác đồ chơi nhỏ đây là lần đó hắn tìm ta nói không người tin tưởng ta vừa sợ một là ra gia, gia của ta một là ta mời ngưỡng sư tôn sự tình biến ảo quá nhanh ta sợ hãi cho nên nghe được hoàng cực Tông ở chiêu lão sư giảng bài sau liền vội vã rời đi Ta biết đây là một loại trốn tránh. Cũng biết. Tần chính riêng như vậy trăm phương ngàn kế đến gần ta chí tôn môn. Là muốn cái gì. Cho nên ta lúc đi đưa nó len lén mang ra ngoài. Thẳng đến gần đây ngày giờ. Đoán chừng tần chính riêng phát hiện. Cho nên mới phái người tới giết ta. Đi lấy hồi vật kia. Theo tân diệu âm nói xong tống nhân cùng trình linh cuối cùng là biết cảm tình còn thật phức tạp mang theo bảo vật ở chỗ này ngươi này trốn tránh vấn đề biện pháp thật đúng là tống nhân trong lúc nhất thời không biết nên thế nào quyết định chẳng lẽ ngươi muốn mời ta đi tiêu diệt ngươi người sư tôn kia sao ba ba đang lúc này lướng đạo tiếng vỗ tay lên tống nhân lập tức trong mắt hơi hít mới vừa rồi chiếu cố nghe cố sự người này lúc nào đến gần cũng không biết trong bóng tối Một cách trên khuôn mặt treo một loại nhẹ phong vân lãnh đảm như vậy nụ cười người trung niên từ trong đi ra Vỗ bàn tay Trên người hắn khí thế sừng sững Thật là giống như là một cách hình người thần long uy ác khổng lồ cứ như vậy phô thiên cách địa tới Để cho trình linh cùng tân diệu âm cảm giác như sơn nhạc ép ở đầu vai Ngay cả thở hơi thở khí lực cũng không có Sư, sư tôn, không tần chín riêng tân diệu âm run giấy cả người thật đúng là nói tào tháo tào tháo liền đến a con mắt của tống nhân chính là hít một cái không nghĩ tới này tần chín xuyên với chính mình một dạng cùng thuộc về với đại thánh cảnh tu vi lần này có phiền toái một mực ý lớn hiếp nhỏ đường xá cứ như vậy kết thúc có lẽ là tống nhân tu vi trai xấu đến tần chín xuyên cũng không để ý tới tống nhân cùng trình linh mà là nhìn về phía tân diệu âm Ta nói ta ở bên trong cửa tìm lâu như vậy cũng không tìm được. Cuối cùng dùng di hồn thuật. Từ kia lão ra hỏa trong miệng cũng không lấy được. Cảm tình kia thiên địa huyền khí cùng thiên địa trải qua bị ngươi mang đi. Giao ra đi. Ta đổ để ngoan tiểu thư. Đi mau. Lão nô thay ngươi cản trở hắc ám bên kia. Một đạo thân ảnh chạy nhanh đến. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương 618 tay máu nhân tàn sát tống nhân đối mặt sau lưng đánh lén. Tần chín Diên tựa hồ không có một chút kinh ngạc. Chỉ là lạnh rên một tiếng. Hồ trướng một tiếng hồ gầm tới. Ở tần chín Diên sau lưng. Xuất hiện một cái màu vàng kim phên che gió. Bên trong tựa hồ du tẩu trên trăm đầu cử hồ. Theo phanh một tiếng. Một đảo bóng người đụng ở phía trên. Ám kình mà ra Trực tiếp bị bắn ra ngoài Máu tươi hoành lưu Cung thúc ở thấy kia hoa phục lão giả hộp máu sáng vẻ Tân diệu âm liền vội vàng chạy tới Vội vàng đỡ dậy lão giả Lão giả sắc mặt tái nhợt Nằm ở tân diệu âm trong ngực Vẻ mặt khổ sở Tiểu thư Hắn Hắn đã là đại thánh cảnh Lão ngô phụ, Tuy đột phá đến bán thánh cảnh Nhưng còn không phải là đối thủ Đi mau Lão ngô Lão ngô thay ngươi cản trở Tân diệu âm rơi lệ đầy mặt lắc đầu Không Không cung thúc Cha mẹ sau khi qua đời Ngoại trừ ra ra Ngươi chính là ta thân nhân Ta làm sao có thể ném xuống ngươi bất kể đây Tần chính diên xoay người lại Mang trên mặt trâm trọc Cung tử minh Ngươi cũng là trí tôn môn lão nhân Là một ngày không biết hay lại là hai ngày không biết ta cảnh giới Ai cho ngươi dũng khí tới đánh lén ta tên là cung thúc nhân lần nữa một búng máu bình phun phun ra Cảnh giới quả thực trinh lệ quá lớn Trước cung tử minh là á thánh cảnh đại viên mãn Theo tân diệu âm đồng thời tới Ở Hoàng Cực Tông hai năm qua Rốt cuộc có đốn ngộ Toàn lực đi đột phá liền với tới kinh lôi môn trao đổi cũng không Rốt cuộc thì đột phá đến bán thánh cảnh sơ kỳ. Ở nhận được tiểu thư nửa đường gặp phải án sát sau Trước tiên liền chạy tới Nhưng là bán thánh cảnh trên vì tiểu thánh cảnh Tiểu thánh cảnh trên vì đại thánh cảnh Mà tần chính riêng đó là đại thánh cảnh Chính mình ở trước mặt hắn Hay lại là kém quá nhiều cảnh giới Có lẽ là nơi này tiếng đánh nhau Để cho kinh lôi môn những người khác chú ý tới bên này Một tổ cổ thần hồn chi lực mà tới. Tần chính riêng khẽ hừ một chút. Bàng đại linh hồn trực tiếp tản ra. Để cho trong bóng tối mọi người một trận gào thét bi thương. Sau đó cấp tốc rút lui. Liền với chung quanh ở các nữ học viên. Cũng là trước tiên nhận được mệnh lệnh. Không nói nhiều liền trốn. Kinh lôi môn cùng mân đạo cung nhân. Thực ra với hoàng cực tông như thế. Tu vi cao nhất chính là tông chủ. Đế cảnh đỉnh phong Ở vào bước thứ ba Liền bộ thứ tư A thánh cảnh cũng không sờ tới Nơi này căn bản là thần tiên đánh nhau Nói lời phó nghe bọn họ liền làm con cờ thí tư cách cũng không có Tần chính riêng phụ Thua thiệt ta trước còn đem ngươi trở thành tiểu thư ăn sư một loại nhìn Một mực không tin tiểu thư nói chuyện Không nghĩ tới ngươi lại thật là âm khôi tông môn chủ 27 năm ẩm nhẫn cùng ẩm nút. Chính là vì thiên địa huyền khí cùng thiên địa trải qua ấy ư. Thật đúng là khẩu ngươi. Cung thúc che lồng ngực. Lay động đứng lên. Tần chín riêng sờ sờ mặt bên trên. Không có cách nào này hai loại thần thông là các ngươi trí tôn môn lập tôn gốc sể. Có bọn họ. Ta có lòng tin. Ở trong vòng 30 năm. Bước vào Thánh Vương Cảnh. Đây chính là Thánh Vương Cảnh A. Bao nhiêu người Dùng tới trăm năm ngàn năm Dùng cả đời cũng đạp không vào được Ta dùng hai mươi bảy năm rất dài sao quá đáng giá Chỉ tiếc ta ghi sinh đôi ca ca bộ xương khô Nhận thức vì chúng nó ở tân diệu âm cha mẹ trên người Cám dỗ đến tinh không đến cướp đoạt Vận khí không được Gặp phải tinh thú bầy Chính mình đem mình chơi đùa chết rồi Ta chỉ có thể ra này hạ sách Trước lấy được các ngươi tín nhiệm Sẽ chậm chậm mưu tính Diệu âm Khác nhìn ta như vậy Thiên phú của ngươi rất không tồi vi sư cũng xác thực đem ngươi trở thành đồ để nhìn Bắt bọn nó sao cho ta Chúng ta hay lại là quan hệ thầy trò Nếu không Cũng đừng trách ta bất niệm cựu tình rồi Tần chính diên nói xong Tay vung lên Không gian trực tiếp rơi xuống ra một cái không rõ sống chết. Vết máu đầy người lão đầu. Khi nhìn đến người kia lúc. Tân diệu âm dĩ nhiên liền hỏng mất. Ra ra tiểu thư. Chớ đi cung thúc liền vội vàng kéo lại nàng. Trên đất. Lão giả nghe được thanh âm. Run rẩy thân thể miễn cứng nâng lên đầu. Trong đôi mắt tràn đầy khổ sở cùng hối hận. Diệu âm. Nhanh. Đi mau tần chính xiên trong tay xuất hiện một cái huyết nhận. Một cước sấm ở trên người lão già. Đem huyết nhận để ở nơi cổ. há Vậy ngươi có thể thử một chút. Là ngươi đổ để chạy trốn nhanh hay là ta đao nhanh. Không muốn. Ta chọc. Ta chọc. Yêu cầu ngươi thả ra da, da của ta. Tân diệu âm khốc khấp. Vừa khóc bên đi xé trên người mình áo quần. Thẳng đến lộ ra áo lót. Ở trên lưng nàng, có hai cái phù văn màu vàng đang lặng lẽ lói lên. Không nghĩ tới này hai quyển kỳ kinh, lại sẽ lấy phương thức như vậy gửi ở trên người. Không trách ta một mực tìm không tìm được. Khi nhìn đến hai cái kia phù văn lúc, tần chính riêng trên mặt mừng rỡ. Vội vàng đóng tới, ta còn có thể tha các ngươi một mạng, Nhưng người nào cũng không chú ý tới. Sau lưng Tống Nhân đang cảm thụ đến kia thì kinh lúc cũng là sắc mặt sáng lên. Hắn gân mặt cũng vào giờ khắc này cấp tốc sinh động, liền với đế tử ấm khôi phục cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Phải biết, bây giờ đế tử ấm khôi phục với tu vi của mình là nối kết. Một khi khôi phục hoàn chỉnh, chính là hắn đạp nhập Thánh Vương cảnh thời gian. Thánh vương cảnh a, một khi đến cái kia tầng thứ trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có bán tổ cảnh cùng tổ cảnh rồi. Ngươi trước đem ra da, da của ta thả Tân Diệu Âm hô, nếu không ta sẽ bị hủy nó. Tần Chính Diên trong mắt hơi hít, trong tay huyết nhận chậm rãi đâm vào dưới chân lão giả cổ. Máu tươi mà chảy. Ngươi không tư cách nói điều kiện với ta. Dừng tay, ta cho, ta cho đối mặt Tần Chính Diên, Tân Diệu Âm run rẩy làm từ nhỏ đi cùng nàng lớn lên hai mươi bảy năm tần chín riêng đối tân diệu âm hiểu có lẽ so với gia gia của nàng còn nhiều hơn nhiều lắm tiểu thư không được a này hai huyền là ta chí tôn môn lập tôn gốc rễ, tuy nói là kỳ kinh nhưng là dính dấp bổn môn khí vận một khi cho hắn chí tôn môn liền hoàn toàn xa suốt cung ở một bên thúc vội nói Tân diệu âm nhìn cung thúc, ta chỉ có một cái như vậy ra ra. Cung thúc đột nhiên trầm mặt lại. Đúng nha, tiểu thư phụ mấu đều mất, trên đời này cũng chỉ còn lại có môn chủ một người. Có thể mấu chốt là... Cho hắn. Hắn thật sẽ bỏ qua cho mọi người chúng ta sao dĩ vãng nhật âm khôi tông làm việc. Chảm thảo trừ căn. Không lưu hậu mắt mới là bọn hắn cách làm. Nằm trên đất lão giả đối mặt huyết nhận không ngừng đi sâu vào. Giờ phút này cắn răng, một tiếng không hừ. Nhanh lên một chút tần chín diên nói. Tần diệu âm chảy nước mắt, không biết dùng cái gì thủ pháp đặc biệt, từ sau lưng đem hai huyền kỳ kinh lấy xuống. Một người trong đó biến thành một viên ngọc thạch một vật, một người khác chính là một cái kim sắc sởi tơ tràn đầy huyền diệu. Tần chín diên cặp mắt càng ngày càng sáng, đá một cái bay ra ngoài dưới chân lão giả lúc đó mà, tới, hưu sau một khắc. Tần chính riêng chỉ cảm thấy bên người một trận gió mà qua. Rồi sau đó liền thấy bên cạnh Tân Diệu Âm một người nam tử đã đoạt lấy hai quyển kỳ kinh. Đang tò mò vuốt vuốt. Hắn vội vàng vừa quay đầu lại, mới vừa rồi trên đất Tân Diệu Âm ra ra từ lâu không thấy. Người này hắn mới vừa rồi thấy, nhưng là coi thường quá. Ra ra Tân Diệu Âm liền vội vàng ngồi xổm người xuống la lên ra ra mình. Mà cung thúc là nhìn tống nhân nhìn tống nhân trong tay hai cái kỳ kinh, tân cô nương, hai thứ này, ta có thể hay không mượn hai ngày vui đùa một chút, yên tâm đi, chỉ là thả ở bên người, sẽ không cho tiêu hao, tống nhân cười ha hả nói, không đợi tân diệu âm trả lời, tần chín diên nhìn tống nhân, hai tay ôm ngực, cắt hạ ngược lại là ẩm nút rất sâu a, có thể vạn sự chú trọng cái tới trước tới sau, làm như vậy cực kỳ không đạo đức đạo đức bắt cóc người khác thân nhân đi uy hiếp đây chính là đạo đức nghe nói ngươi chính là một cái viết ra thần chi đế văn ngươi này khắp người học vấn đều là học được trên người cầu sao tống nhân một trận nhạo báng tần chín riêng hiếp đôi mắt một cái một cổ lạnh giá khí lạnh trực tiếp mà ra nhìn dáng dấp các hạ là thành tâm sống mái với ta rồi báo cái danh hiểu đi người giang hồ sưng tay máu nhân tàn sát tống nhân đó là ta tống nhân thu hai kỳ kinh sau đó vẻ mặt tự hào nói từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi chương sáu trăm mười chín thần chi bảo long sử tân lão sư giống vậy thi triển là không phải rất tinh thông bát phù môn trình linh từ tống nhân sau lưng tới giúp tân diệu âm đỡ dậy trên đất gia gia tân diệu âm ở nhận ra được gia gia bị trọng thương tinh thần bị bị thương nặng may là không có nguy hiểm đến tính mạng không khỏi án thở phào nhẹ nhõm sau đó ngẩng đầu lên nhìn tống nhân trong lòng một trận cảm kích thực ra hắn không cần thiết tham dự vào nếu như mới vừa rồi đi tần chín diên phòng chừng không thèm để ý biết mà bây giờ hắn cầm kỳ kinh chẳng qua là vì bảo hộ bọn họ mà đem nguy hiểm chuyển tới trên người mình dù sao hắn mục tiêu chỉ là kỳ kinh Nếu như mình nắm Coi như tống nhân thay hắn ngăn trở Hắn cũng sẽ liều mạng hướng tới mình Đến cướp đoạt Tránh cho sinh nhiều rắc rối Mà bây giờ bất kể hắn có nguyện ý hay không Mục tiêu chỉ có thể là tống nhân rồi Nhưng là hắn chính là đại thánh cảnh Tô Phi A tống đại ca hắn đi trước đi Tống nhân cười ha hà nói Trình Linh nhìn sư tôn cắn răng một cái Tân lão sư chúng ta rời khỏi nơi này trước Bây giờ bọn họ muốn làm chính là tin tưởng sư tôn, không thêm loạn cho hắn. Các ngươi mau dẫn môn chủ rời đi nơi này. Ta lưu lại giúp vị công tử này cung thúc che ngực. Lau miệng một cái giác huyết đạo Tống nhân nhìn cung thúc nói. Loại này cấp bậc chiến đấu. Tiểu tử ta còn là khuyên ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Là không phải ngươi có thể thật sự tham dự. Nhưng là cung thúc nhìn trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi tống nhân, vẫn còn có chút lo lắng. Tân diệu âm nhưng là lôi ghéo cung thúc cánh tay. Khẽ lắc đầu một cái. Rồi sau đó nhìn về phía tống nhân. Đa tạ. Hết thầy cẩn thận nàng cũng không phải là cái gì lôi lôi ghéo kéo nhân. Nhất là tại mực này đương miệng. Sau khi nói xong. liền đỡ dậy ra ra. Cung thúc đem cóm trên lưng. Mau rời đi. Trình Linh nhìn Tần Chính riêng. rồi sau đó đối Tống Nhân nói: "Sư tôn cố gắng lên, ta xét người như vậy Tống Nhân hả hả cười to, hướng về phía Trình Linh đi xa bóng lưng hô: "Ta cũng xét người như vậy, yên tâm đi ngoan ngoãn độ nhi, vi sư sẽ không trở thành người như vậy." Tần Chính riêng nhìn Tống Nhân, tiểu hữu cốt linh hẳn không vượt qua ba mươi, cùng ta độ để kia một kích cỡ tương đương. Như vậy liền làm cho người ta làm sư phụ Có thể đảm đương nổi gánh không đảm đương nổi ta không biết Nhưng tối thiểu so với ngươi có tư cách Hơn nữa quên nói cho ngươi biết Ta lúc trước có một cái cửu nhân Kêu khô linh đạo nhân Mà ngươi lại kêu khô thả lỏng Lúc trước thực lực thấp kém thời điểm Đánh không lại hắn Đợi muốn tìm hắn thời điểm Chính mình lại thân bất so kỷ Ngươi liền tạm thời thay thế hắn. Để cho ta cửa ra áp khí đi. Tống nhân vẻ mặt thành thật. Tần chín riêng nhìn tống nhân. Bẻ bẻ cổ. Ngươi mẹ hắn có bệnh đúng không tần chín riêng bước ra một bước. Cường hắn linh lực. Giống như sơn hồng một loại từ trong cơ thể bạo phát ra. Toàn bộ kinh lôi trên cửa không. Mây đen tràn ngập. Cường hắn vô cùng khí tức uy áp. Làm cho tất cả mọi người lẩn tránh xa hơn Từng cái nơm nớp run rẩy, Nhìn về phía tránh được tới tân diệu âm Người suốt cuộc là ai vậy cho ta kinh lôi môn chọc tai hỏa lớn a. Còn có kia hoàng cực tông anh Linh Đánh ta tông môn trẻ tuổi đế tử cùng trưởng lão Sau đó giả vờ ngây ngốc Quay đầu lại Hung hãn như vậy Tên lường gạp tên lường gạp trình Linh Ngươi sư tôn thu xít ổn thỏa ra ra sau Tân diệu âm nhìn phía xa đã giao chiến tại một cách hai người Không khỏi có chút bận tâm Trình linh chỉ là cao mày, hai tay để ở trước ngực cho cầu phúc đến Nàng tin tưởng chính mình sư tôn Xen vào việc của người khác Cũng phải có xen vào việc của người khác giác ngộ Ngươi sẽ vì chuyện hôm nay mà hối hận tần chính duyên thân hình lướt đi cùng tống nhân trên không trung mở ra cuồng bão thế công Lưỡng đạo bóng người lần lượt thay nhau từng cổ một sợ rằng cơn bão năng lượng rung động không ngừng khuyết tán đoàn đoàn đoàn ở đó vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói ngắn ngủi là thời gian bọn họ đã giao thủ không trên dưới ngàn lần càng thêm kịch liệt tần chính diên chưa có nghe nói qua tay máu nhân tàn sát tống nhân gọi nhưng đối mặt trẻ tuổi như vậy Lại với tu vi của mình cảnh giới một loại nam tử Vẫn còn có chút không thể tin được Cái dạng gì thế lực lại có thể bồi dưỡng được hắn như vậy thiên tài tới Cảnh giới khối này Hắn đã không có ưu thế có thể nói Chỉ có kinh nghiệm đối chiến lão đạo Mà tống nhân có thể cảm nhận được đối phương mỗi lần ra chiêu tàn nhẫn từng chiêu trí mạng Đây là hắn đi tới vùng vũ trụ này Lần đầu tiên gặp phải cùng cảnh giới nhân Hắn tuy một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ Chẳng qua là vì cho đối phương ảo giác Cũng phải toàn lực ứng phó Đương nhiên rồi Hắn thần chi còn không vận dụng Bát tôn thần chi Tối thiểu có thể phát huy ra bát tôn thánh vương cảnh thực lực Những thứ này là hắn lá bài tẩy Có thể không dễ dàng vận dụng thì không sử dụng Đem vật kia trả lại cho bổn tỏa bổn tỏa có thể làm cái gì chuyện cũng không phát sinh Nếu không, đừng trách ta vô tình lại lại một lần nữa đối chiến sau khi tách ra. Tần chín riêng trực tiếp uy hiếp. Tống nhân cũng là ổn định thân hình, hơi có chút thở hồng hộp. Nhìn tần chín riêng, đóng là không có khả năng đóng. Đời này cũng không thể đóng. Cướp bóc người khác cũng sẽ không làm. Chính là chỗ này loài sắp xếp ở trước mắt. Thuận tay bắt được đồ vật, mới có thể duy trì được sinh hoạt như vậy thật là tìm chết. đều nói con ngẻ mới sinh không sợ cọp. hôm nay ta cho ngươi biết một chút về. bị thần chi đuổi giết kinh khủng cảm. tần chính diên hoàn toàn nổi giận. sậm chân một cái, ngón trỏ hướng hư không một chút như vậy, hướng về phía tống nhân lộ ra một vệt nhạo báng nô cười. thần chi bảo long xử ông theo tần chính diên lời nói hạ xuống. toàn bộ kinh lôi môn không gian tựa hồ có cực kỳ to lớn đồ vật cứng ép xâm nhập vào ngay sau đó mặt đất xuất hiện một cây cự trận pháp lớn một cổ thuộc về thánh vương cảnh khí tức kinh khủng chợt hạ xuống xa xa ở người sở hữu không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt màu lửa đỏ pháp trận trung ương một con to lớn người khổng lồ chậm rãi từ trong bò ra đây là một cây sắp tới trăm mét người khổng lồ Toàn thân nó che lấp một tầng đỏ như màu máu long lân. Mỗi một phiến đỏ rực như lửa. Giống như thần ngọc điêu khắc thành. Mà ở đỉnh đầu của nó. Càng là dài một đôi sắc bén tinh hồng gai nhọn. Sau lưng. Dọc theo một đôi sắp tới 30 mét cử đại long cánh. Nó một tay cầm một mặt lưu động tinh ánh sáng màu đỏ thần thuẫn. Một tay cầm một thanh màu đỏ thấm thiêu đốt hỏa diễm chiến kiếm. Phía trên phát hỏa cổ lão thần văn Công thủ thần mã lưới kiêm bị uy vũ hùng tráng sáng vẻ Chiến khí tăng vọt Giống như là có thể cùng thần linh vật lộn Thần chi chiến lực Là theo chủ nhân tu hành gia tăng mà gia tăng Thường thường rất lớn tỷ lệ sẽ cao hơn chủ nhân một cảnh giới Dĩ nhiên Như vậy gia tăng cơ hội Sẽ theo đến phía sau Càng chậm chạp Ngươi cũng không thể nói bây giờ ta là tổ cảnh đỉnh phong đứng ở cao nhất địa vị triệu hoán thần chi tới một thần cách cảnh đi toàn bộ vũ trụ còn chưa có thần cách cảnh suốt thế đây đương nhiên đế sư bọn họ coi như xong rồi không được là tần chín riêng thần chi bảo long sử nghe nói hắn chỉ còn lại một lần cuối cùng sử dụng cơ hội bao nhiêu năm cũng chưa từng động tới Không nghĩ tới hôm nay trực tiếp đặt ở tống đại ca trên người Làm sao bây giờ làm sao bây giờ tân diệu âm có chút nóng này Trình Linh cũng so trước đối tống nhân tự tin bây giờ trở nên sợ Đây chính là siêu quá một cảnh giới thần chi a Khoảng cách xa như vậy Quang cổ khí thế kia cũng để cho nhân không thở nổi Có thể tưởng tượng được Nếu như phải đối mặt cần phải bao lớn áp lực Ta muốn đi giúp sư tôn Trình Linh lập tức đã quyết định, thì đi, lại bị cung thúc cùng Tân Diệu Âm cản lại. Không thể đi, không phải chúc ta sợ chết, mà là chúc ta đi chỉ có thể trở thành tống đại ca gánh nặng. Tân Diệu Âm vội vàng nói. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn sư tôn ta tử ở nơi nào a Trình Linh kêu khóc. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn cung thúc đột nhiên khiếp sợ, hai nàng lập tức nhìn sang trong nháy mắt trừng lớn con mắt. Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương 620 diệt thần chi vẻ ngoài thật tốt. Nếu như ngươi cảm thấy có thể bằng vào thân hình thủ thắng lời nói. Vậy thì lầm to. Thực ra nói cho ngươi một cách bí mật. Ta cũng là một cách viết ra thần chi đế văn nhé tống nhân ngửa đầu nhìn vị này khổng lồ thần chi bảo long sử nói. Mà hậu thân hình dần dần trở nên trong suốt. Thẳng đến hóa thành hai cổ chớp sáng không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hai âm thanh bắt đầu vang vọng. Thần chi vương lâm thần chi lục tinh cổ thần toàn bộ kinh lôi môn tả hữu không gian. Tựa hồ có một cổ khổng lồ bên ngoài lực lượng ở cứng ếp đè ếp, pho vẹ. Ngay sau đó, không gian tựa hồ xuất hiện một cái vết sách. Một đôi tay từ trong đưa ra ngoài. Sau đó một chút xíu xé ra. Chiến một đạo phảng phất tới từ viễn cổ tiếng gầm gừ. Chợt từ trong thiên địa vang vọng. Để cho xa xa vây xem người sở hữu run một cái. Ở tại bọn hắn không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Một tôn tử không bái kiến cùng ghi lại quá lớn nhân. Giống vậy từ không gian đi ra. Tầng tầng xung động khuyết tán lúc này đó là một tôn nửa người trần trùng khổng lồ người khổng lồ. Người khổng lồ đầu đầy tóc đỏ. Trong đôi mắt lúc vô tận băng hàn, da thịt thô giáp, hiện đầy rãnh, phía trên rõ ràng mạch lạc, thật giống như từng cái xa cổ phù bùa chú. Càng là tại hắn trên mi tâm có sáu cái tinh điểm thành viên chầm rãi chuyển động, gần như vậy nói man hoang thần chi. Vẻ ngoài ước chừng phải so với mới vừa rồi bảo long sử còn muốn cho nhân run sợ trong lòng. Nhìn kia đính thiên lập địa, to con dị thường tràn ngập hùng hồn khí hơi thở thần chi. Mọi người chỉ muốn không phải người ngu đều hiểu. Đây là cái kia anh linh. Này còn không chỉ như thế, rất nhanh ở bên kia giống vậy một tôn thần chi đi ra. Đây là một cái cầm trong tay tượng gỗ thần chi. Hắn nhìn rất phổ thông. Nhưng ở trong mắt mọi người, hắn toàn bộ tựa hồ cùng thiên địa cực kỳ phù hợp, hơn nữa đầy mắt u buồn. Hai Hai tôn thần chi đây là như thế nào thiên phú, lại nắm giữ hai tôn thần chi. Trình Linh, có thể đi ra hai tôn thần chi. Ít nhất nói rõ ngươi sư tôn là đế văn. Không trách hắn có thể thời gian ngắn ngủi dạy dỗ ngươi viết ra tinh phẩm văn. Ta, ta cũng không biết a ta cho là hắn một mực ở khoác lác. Trình Linh nghĩ đến sư tôn nói hắn có rất nhiều thần chi, hai bộ thiên văn thiên địa bảo các hậu trường lão vào. Nhưng là hắn tài khoản rõ ràng không có gì cả à, Nhưng là Này thần chi lại nơi nào đến chẳng lẽ là ẩm núp trong bóng tối người khác trong lúc nhất thời Trình Linh cũng mộng vòng Thần chi giờ phút này bảo long sử trong nháy mắt không có trước cuồng vọng trong lúc nhất thời trình trọng lên Hắn chẳng thể nghĩ tới Này người trẻ tuổi thiếu niên Không chỉ tu Vi và hắn một dạng còn là một vị đế văn Càng là nắm giữ hai tôn thần chi. Mà hai tôn thần chi phát tán khí tức bất ngờ cũng là thánh vương cảnh. Giống khổng lồ lục tinh cổ thần thần chi. Giống như một viễn cổ ti tan một dạng lấy tối nguyên thủy thô bảo trạng thái. Vung quả đấm liền sông ngang đánh thẳng tới. Đại địa đang run rẩy thiên địa ở thất sắc. Đã cưới hổ khó xuống tầng chín riêng, không dám khinh thường chút nào, lập tức cầm lên trường kiếm trong tay cùng tấm thuẫn nghênh đón. Ông trong nháy mắt. Hai vị khổng lồ thần chi với nhau đụng nhau. To lớn sóng âm nổ ầm. Lấy tầng tầng rung động khuyết tán mà ra. Để cho một ít tu vi yếu nhân trực tiếp một búng máu phun mà ra. Lập tức che đá chảy máu lỗ tai. Một ít đỉnh núi kiến trúc càng là tầng tầng sụp đổ. Thánh vương cảnh thần chi. Gần thấp hơn bán tổ cảnh cùng tổ cảnh. Đoán là tất cả tu luyện giai đoạn cối đếm ngược thứ ba vị trí. Kinh khủng chiến lực Có thể thấy tưởng tượng Rất nhiều người vội vàng chuyển nhà rời đi Kinh lôi môn Đây chính là tam tôn thần chi a Hơi không cẩn thận Nhân ra đem ngươi giết chết Ngươi đều không địa phương kêu oan đi Cũng có một chút gan lớn Thừa dịp cơ hội thu âm video Hướng trên mạng phát đi Một cái trọng yếu nhất chuyện nắm giữ thần chi Mà thần chi lúc này Sức chiến đấu như vậy Xuất sắc cơ hội và video Đã ít lại càng ít phàm là có một cái đều là cực độ bạo nổ hỏa một số người càng là đặc biệt rong ruổi các cái vì diện tiến hành quay chuột tiến tới lấy được khen thưởng cùng lưu lượng đổi lấy tài nguyên tu hành đây mà thần chi giờ phút này vương lâm chậm rãi thu tay lại trung điêu khắc một đôi mắt nhìn về phía đối chiến ngoài ra hai tôn thần chi thấp giọng lẩm bẩm đốt sới cổ ô dù thần chi vương lâm đánh một cái chính mình mi tâm phun ra một ngụm máu tươi nhất thời ở trước mặt hắn tạo thành một cái thất sắc chi ô dù ô dù mở diệt thế tay hắn cầm mang theo cường đại lực cắn nuốt ô dù trực tiếp cất bước đi cùng lục tinh cổ thần đồng thời đối chiến bạo long sử tiếng nổ không ngừng có ngọn lửa đang cháy có sống dẫn đang vang vọng nhìn xa xa mọi người là từng bước một ở lui về phía sau rất sợ vả lây trì ngư Tần chín Diên lão đảo cùng kinh nghiệm đối chiến là phong phú. Nhưng là... Có thể phát huy ra thánh vương cảnh thực lực thần chi cũng chỉ có này một tôn. Nhưng là tống nhân lại có hai vị, hơn nữa cực kỳ ăn ý. Một cái xe tăng hình thịt hình thần chi không ngừng dính dấp hắn. Mỗi lần trọng bị thương. Ngược lại giống như kích hoạt điên cuồng huyết mạch một dạng để cho người ta sợ hãi. Này chính là một cái phong tử thần chi... Chiến đấu đang tiếp tục, dãy núi ở sụp đổ. Đến phía sau. Tần chính riêng nhất thời hấu tâm vô lực đứng lên. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Nhân ra hai tôn thần chi với thực lực của chính mình lại không kém bao nhiêu. Hơn nữa quan trọng hơn một điểm là chính mình từ đầu đến cuối đối người trẻ tuổi này không có chút nào hiểu. Hắn là ai hắn tên gọi là gì trẻ tuổi như vậy. Lại như vậy có thực lực. Hai tôn thần chi. Chỉ dựa vào mình Tuyệt đối đạt đến không được thành tựu như vậy Hắn là hay không đến từ cấp bậc càng cao hơn vị diện To lớn hơn bối cảnh thế lực tần chính riêng nhất thời sinh lòng rồi thối ý Nhưng là Chính mình ẩn núp 27 năm dài Bỏ thần chi một lần cuối cùng sử dụng cơ hội Quay đầu lại cái gì cũng không có được Hắn tâm không cam lòng a Không thể lại tiếp tục kéo dài đi xuống Nơi này chiến đấu ức sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến Chính mình danh tiếng là không phải rất êm tai. Vạn nhất Ngươi cho bổn tỏa chờ. Sổ nợ này Chúng ta sẽ thật tốt thanh toán khổng lồ thần chi Bảo Long Sử trong miệng truyền tới phấn nộ lời nói Mà sau xoay người bỏ chạy Hai tôn thần chi sử dụng số lần đều bị tiêu hao hết Này đã muốn đi thần chi vương lâm trong miệng mà nói Rồi sau đó chợt trốn một chút mặt đất Câu linh khiển tướng lục tinh cổ thần trực tiếp nhào tới ôm bảo long sử Mà thần chi vương lâm trên tay phải có u mang lói lên tiếng sấm rầm rầm cuồng phong nghẹn ngào Ở bảo long sử kinh hoàng trong tiếng thép chói tay Một trưởng đè ở đối phương thần chi ngực Toàn thân linh lực quán chú hữu trưởng Năm ngón tay thành chộp, Dùng sức đẩy một cái Một chảo giống một tiếng vô cùng thống khổ tiếng gào thét mãnh từ thần chi bảo long sử trong miệng mà ra phảng phất xuyên thấu không trung thần chi ngực trong suốt xuất hiện một cái lỗ hồng thật to mà thần chi vương lâm trong tay chính là chặt siết chặt một cái màu đỏ thắm thủy tinh thủy tinh trên phù văn lói lên còn có hảo nhiên thần tính khí tức mất đi tim thần chi thân thể cứng ngắc cứng ngắc chắc chắn sau đó từ từ biến thành vô số màu đen văn tự bắt đầu tiêu tan một cái mặt đầy tái nhợt nhân cứ như vậy từ không trung rơi xuống mà xuống đầy mắt không tin không không đối đãi thứ người như vậy tống nhân không có gì lòng thương hại lục tinh cổ thần trực tiếp tới một quyền đánh xuống chiến đấu cứ như vậy kết thúc hai vị khổng lồ thần chi dậm chân tới nắm trình linh cùng với tân diệu âm ba người Lúc đó tiến vào màn đêm Biến mất không thấy gì nữa Nơi này tiếp tục lưu lại lại không ý tứ Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 31 chương 621 Đạp nhập thánh vương cảnh mịt mờ trong núi lớn Một nơi trong sơn động Tân diệu âm cùng cung thúc Cẩn thận từng ly từng tí cho ra ra mình chữa thương Nhìn hắn vững vàng tiếng hít thở Tâm dần dần để xuống Cung thúc tân diệu âm nói. Cung thúc nhanh tới đây tỏ ý tiểu thư yên tâm sau, liền tiếp lấy. Mà tân diệu âm là đứng dậy đi tới ngoài đồng phủ trình linh ở chỗ này ngồi xếp bằng. Tân diệu âm nhìn trên người trình linh không ngừng lên xuống linh lực. Không khỏi ánh mắt sáng lên. Nàng đây là muốn đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ nữa à. Bốn phía lại vô những người khác, nàng thả ra thần thức đặc biệt cho nha đầu này hộ pháp. Mà giờ khắc này tống nhân Tại chính mình trong bí cảnh Một tòa khổng lồ thần chi mà đứng Nó quanh thân không ngừng có ánh sáng rực rỡ đang nhấp nháy Chính là tiên nhịp trung Một lá thư tứ thần chi thần chi tư đồ nam Đây là hắn lần đầu sử dụng này tôn thần chi đây Tư đồ nam Ở tiên nhịp trung Là thất thải tiên tôn ba hồn bảy vía trung thanh phách truyền thí Chủ tu luyện thiên tư Thiên tư cực cao Cho nên tống nhân mượn nó không ngừng cảm ngộ cùng tăng nhanh thiên địa trải qua hấp thu trợ giúp đế tử ấm khôi phục Thiên nhịp chung Thất thải tiên tôn thất phách chi hoàng phách Chủ khí vẫn là thần chi tham lang Ban đầu ở tiến vào bạc hổ chân giới lúc dùng qua Tống nhân rất coi trọng này hai tôn thần chi Đã từng liền muốn quá Gặp phải cơ duyên lúc Sẽ dùng tham lang vận khí gấp bội Gặp phải công pháp tu luyện, sẽ dùng tư đồ nam có thể tăng nhanh tăng lên. Thời gian tính lặng mà qua thoáng một cái thời gian một tháng ở nơi này an tính trong hoàn cảnh mà qua. Thần chi tư đồ nam quanh thân khí thế cũng đang không ngừng leo lên. Cái này cũng đại biểu. Thân ở trong đó tống nhân giống như vậy. Thẳng đến sau một khắc thần chi tư đồ nam hai mắt chợt mở ra, một cổ bàng đại khí thế tàn ra hắn chậm rãi sang hai tay ra, tựa như là ở ôm thiên địa. một cách mini tiểu nhân theo hắn mi tâm chậm rãi hạ. tại hắn ngồi xuống, có một tầng hoa sen vàng, tản ra một cổ minh mung mà kỳ dị ba động. sau lưng tống nhân càng có một cách hư huyễn pháp tướng mà đứng. từng đạo vòng sáng hiện đầy phù văn trang nghiêm mà túc trọng, tựa hồ là một loại không phải nghi thức. khí tức không ngừng ở nội liếm. Làm Tống Nhân bóng người từ từ hạ xuống sung động bề mặt quả đất lúc Hắn con mắt cũng chậm rãi mở ra Cổ ba không sợ hãi Tràn đầy bình tĩnh Chỉ có nụ cười trên mặt đại biểu nội tâm của hắn hoan hỉ Rốt cuộc thì thánh vương cảnh nữa à mượn tân diệu âm này thần kỳ thiên địa trải qua cùng thiên địa huyền khí khác biệt kỳ kinh Tống Nhân rốt cuộc thì đem đế tử ấm cho khôi phục lại Tu Vi càng là tăng trưởng một cảnh giới Đây chính là sinh cùng chỗ tốt a. Bất quá chính mình không giống tần chính riêng. Hắn muốn hai thứ này kỳ kinh lúc trực tiếp biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chính mình chẳng qua là dùng bọn họ tăng cường chính mình khôi phục mà thôi. Giống như vô hình nhiều hai cái hồng lam bút như thế. Ừ tống nhân mới từ trong bí cảnh đi ra. Chuẩn bị cho tân diệu âm đi còn hai thứ đồ này lúc. Đột nhiên lòng có cảm giác ngẩng đầu lên. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời Mà ở xa xôi khó có thể tưởng tượng một cách trong thành trì Vân vân chúng sinh chung Một người trong đó cũng là nghi ngờ ngẩng đầu lên Bởi vì bí cảnh trừ mình ra Không vào được những người khác Cho nên tòa sơn mạch này bị tống nhân thiết trí cấm chế Không cần lo lắng có người có thể tổn thương trình linh bọn họ Mình cũng tốt an tâm đột phá huống chi Hắc Hoàng cũng giữ lại đâu rồi, tên kia vô luận cảnh giới hay lại là đầu, nhưng là thông minh đây. Sư Tôn ở thời gian qua đi hơn một tháng thấy Tống Nhân lúc trình linh hết sức phấn khởi chạy tới. Bây giờ nàng đối với Tống Nhân là sùng bái tột đỉnh. Này chính là một cái Sư Tôn nên cho đồ để tấm gương cùng cảm giác an toàn. Nhất là bây giờ trên Internet, đối với Tam Tôn thần chi đối chiến video, phi thường bạo nổ hỏa. Trình Linh từng lần một nhìn, càng xem càng cảm thấy sư tôn đẹp trai cỡ nào tức. Dĩ nhiên, thật sự tăng thêm thần bí cũng lớn hơn. Lúc trước cho là không nói nhiều rồi giải sư tôn đi, nhưng đại khái tính cách còn có chút thói quen. Đó chính là tự yêu mình thích suy nghĩ chủ quan một ít không thiết thực đồ vật thứ khoác lác. Mà bây giờ đâu rồi, không nói rõ ràng, nhưng sùng bái nhưng là thật. Nhất là giờ phút này thấy Sư Tôn dáng vẻ, uy vũ hùng tráng có một cổ không khỏi uy nghiêm. Sư Tôn, lại mạnh. ngươi đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ rồi hả không tệ không tệ ở thấy Trình Linh còn có chút không ổn định khí tức lúc. Có chút kinh ngạc nói. Trình Linh cười hì hì tới. Ôm tống nhân cánh tay. Sư Tôn lời hại như vậy. Làm hắn duy nhất đại đệ tử. Cũng không thể cho hắn mất thể diện đi. Tống nhân cũng là tâm tình thật tốt, sở một cái trình linh tóc ngắn, lời này ta thích nghe. Nhìn tự khen sư tôn trình linh cũng biết, đây là nàng thật sự nhận biết người kia. Sư tôn. Đồ bây giờ nhi đối với ngươi ngoại trừ bội phục chính là sùng bái. Sâu sắc nghĩ lại rồi lúc trước không làm. Sư tôn. Trước ngươi nói đều là thật sao trình linh nghiêm túc lại hiếu kỳ hỏi. Ta nói gì ngươi nói ngươi có thật nhiều đế văn thư thiên văn, thần chi, cùng đế sư trao đổi, là đế tử, tiến vào thiên địa bảo các hậu trường, năm trăm ngàn đế văn giảng bài, trình linh nói lại nhảy một đống lớn, lúc trước chỉ coi làm tống nhân thứ khoác lác, bây giờ không biết tại sao, luôn cảm thấy tin tưởng, lại cảm thấy không tin, tống nhân cười thần bí, ngươi đoán tống công tử, đa tạ ăn cứu mạng, đang lúc này, Bên trong sơn động Một cây sắc mặt trắng bệt lão già Ở tân diệu âm cùng cung thúc nâng đỡ đi ra Tống nhân gật đầu một cái Nhìn cách tử hồi phục không tệ Tân diệu âm đa tả ngươi kỳ kinh Tống nhân đem kỳ kinh đưa trả lại cho tân diệu âm Sau đó nhìn về phía lão già Lão hủ tân khí tật Đa tả tống công tử báo thù cho chúng ta Trước là lão phu không có nghe từ diệu âm lời nói Mới đưa đến gặp phải án toán. Thiếu chút nữa làm liên lụy nhiều người như vậy. Lão giả mặt đầy hối hận. Lần này ngược lại là đem tống nhân xứng sờ. Nhất thời sắc mặt một trận xuất sắc. Chào ngươi chào ngươi. Ngưỡng mộ đại danh đắt lâu. Ta lúc trước vì thi. Cũng không ít có ngươi thi tử. Bị cầm hai tay tân khí tật một trận mộng vòng. Sao? Thế nào tống công tử nhận biết ta tân diệu âm cũng là hiếu kỳ nhìn về phía tống nhân. Tống nhân khoát khoát tay. Không việc gì. Không việc gì. Chỉ đùa một chút. Nhìn cách tử tân lão tiên sinh sẽ không có chuyện gì đi không sao không việc gì. Lại có chút nhỏ thương. Trở về tự lo liệu liệu một chút là được. Nhìn sáng sắp tống công tử tựa hồ lại tinh tiến không ít a Thật là thiếu niên anh kiệt. Không biết rõ làm sao thế lực mới đào tạo được công tử ngày xuất sắc như vậy nhân. Tân lão đạo. Tống nhân không nói gì. Tựa hồ phát giác chính mình câu hỏi không ổn. Tân lão vội vàng nói. Tống công tử. Vì cảm tả ngươi ăn cứu mạng. Nếu như không ngại. Có thể hay không đến ta trí tôn môn vòng vo một chút. Cũng cho chúng ta thật tốt tan một tận tình địa chủ. Không nghĩ tới tống nhân nhưng là khoát khoát tay Không được không được Đa tạ mời Tiếp đó Ta sẽ cho trình linh an bài một ít tu luyện đạo đường liền không có phương tiện đi Bây giờ kỳ kinh đã còn Ta cũng phải chỗ tốt Coi như là hai tình rồi Nghe nói như vậy trình linh chính là ánh mắt sáng lên Hắn sớm sẽ cho phụ thân phát tin tức Nàng không việc gì Không cần phải để ý đến hắn. Chính mình muốn đi theo sư tôn thật tốt tu luyện. Như thế, đang cùng tâm ý. Tân diệu âm khẽ cắn môi. Trong ánh mắt có chút thất vọng. Kia tống công tử tiếp theo định đi nơi đâu tống nhân suy nghĩ một chút. Lại nhìn một chút trình linh. Hẳn là đi đế tử thành đi. Nha đầu này không bái kiến đế tử. Ta mang nàng đi được thêm kiến thức. Hảo ác tống nhân lời nói vừa giúp hạ trình linh trực tiếp nhảy một cách cao ba thước.